nhưng mà lại không cách nào mang về nhân ngư công chúa hải tộc hoàng triều trước mắt đã đối người cá vương triều thi triển áp lực ba ngày sau không giao ra nhân ngư công chúa thái tử đem đích thân tới nhân ngư vương triều hỏi tội nhân cá hoàng đế nhất định không thể để cho hải tộc thái tử tự mình đến nhân ngư vương triều đến nếu không bí mật kia sợ rằng phải bại lộ nhân ngư hoàng đế sắc mặt âm châm bất định ở nhân ngư vương triều một mực tồn tại đại bí m ậ ta đây chính là liên quan tới một tòa di tích viễn cổ t r ư ơ n g năm trăm mười lăm hồng la sát nhân ngư hoàng đế ánh mắt trầm tư chốc lát hải tộc hoàng triều thái tử thực lực kinh thiên nếu là có thể d á n g lâm nhân ngư vương triều nhất định sẽ cảm giác được di tích viễn cổ tồn tại đây chính là liên quan tới mấy vạn năm trước bắc vực đệ nhất hoàng triều di tích ga di tích này bị hắn gắt gao nắm ở lòng bàn tay không cho bất luận kẻ nào biết rõ đó chính là sẽ có một ngày nhân ngư vương triều nắm giữ đầy đủ thực lực trùng kích hoàng triều liền có thể mượn nhờ cái kia di tích bên trong lực lượng đột phá đến hoàng triều trở thành cùng hải tộc hoàng triều chống lại tồn tại hoàng thượng bất giận thần có một kế tất nhiên đại tần ẩn tàng thực lực kinh thiên chúng ta lại không cái năng lực kia đi đoạt lại công chúa không bằng dạng này chúng ta liền nói công chúa làm phản đầu nhập vào đại thần nhường cái kia thái tử bản thân đi đòi người nhân ngư vương triều quốc sư tiến lên công chúa làm phản nhân ngư hoàng đế t r o n g mắt nhất c h u y ể n cảm thấy cái này chủ ý không sai nữ nhi của hắn đông đảo không kém một cái như vậy con đồng thời nhân ngư công chúa ở trong vương t r i ề u bài danh cũng là cấp thấp nhất bài danh đệ cửu mẫu thân gia tộc bên trong quan lớn nhất viên cũng vẹn vẹn tam phẩm mà thôi ở toàn bộ hoàng cung địa vị cực kỳ thấp kém cho nhân ngư c ử u công chúa quyết định một cái tội danh đem c ử u công chúa mẫu thân cùng gia tộc rối rít diễn c h i bên đường hỏi trạm diễn một trận khổ nhục kế truyền lệnh liền y theo quốc sư nói nhân ngư hoàng đế nheo mắt lại nếch miệng một vòng cười lạnh nhân ngư quốc sư thì là phụ họa cười một tiếng có một loại âm mưu đạt được vị đạo nhân ngư vương triều hoàng đô cựu công chúa toàn bộ gia tộc đều là bị xét nhà diêu phố thị chúng cựu công chúa mẫu thân linh phi càng là c ầ m tù ở xấu xí xe t r ở tù nàng hai mắt thê lương miệng n i ệ m cựu công chúa chuenu ạ thư y ừ ngươi có thể nuôi một cái con gái tốt ngươi hại toàn bộ gia tộc ở xe t r ở tù bên cạnh một cái đầu đầy b ồ n g tùng lao đầu con đỏ hấm mắt chừng lớn linh phi phụ thân hắn là linh phi gia tộc đại trưởng lão ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra ta tôn nữ làm sao có thể phản bội vương triều rõ ràng là hoàng đế vô năng không cách nào cứu ra con mà hoàng triều thái tử lại yếu nhân thế là liền cầm chúng ta khai đao chúng ta thải lân ngư tộc chính là như vậy gánh tội trở thành hoàng đế khổ nhục kế vật hy sinh tộc trường thở dài trong ánh mắt thấu lộ ra một vòng to lớn đau thương từ xưa quân vương vô tình đây là thật lúc trước h á n tôn nữ cựu công chúa bị đại tấn bắt mà vương triều lại không động hợp tác căn bản không có người muốn đi nghĩ cách cứu viện ý tứ đem cựu công chúa triệt để v ứ t bỏ mà lúc này làm cựu công chúa thức tỉnh cổ lao huyết mạch sau đó bị hải tộc hoàng triều cao thủ cảm giác được hoàng triều thái tử đến đây cầu hôn muốn người vương triều lúc này mới coi trọng điều động cao thủ đi nghĩ cách cứu viện kết quả điều động người toàn quân bị diệt nghĩ cách cứu viện thất bại cái này cầu hoàng đế sợ hoàng triều thái tử trách tội trêu chọc hoàng triều thái tử giáng lâm vương triều dĩ nhiên đem cựu công chúa toàn bộ gia tộc đều cho vứt bỏ bên đường hỏi chạm cử động như vậy hàn thấu tâm hắn ngươi nói bậy nói bậy rõ ràng là ngươi tôn nữ phản bội vương triều ta thải lân ngư tộc đời đời kế i p k i ế p mặc dù không có bị quan lớn thêm tước nhưng cũng là trung thành tuyệt đối hiệu trung đế vương duy chỉ có ra ngươi một cái như vậy tôn nữ hoàng thượng tha mạng à thải lân ngư tộc trung tâm không hai tất cả đều là cựu công chúa làm phản Cùng chúng ta không quan hệ đại trưởng lão kêu rên gõ xe chở tù thiết liên khổ không nói nổi bốn phía tất cả thải lân ngư tộc người đều là bị đại trưởng lão mang theo tiết tấu tê hoan lên một màn này rơi vào một chỗ lầu các xó xỉnh bên trong lại là nhường nơi đó mấy vị người nhao nhao lộ ra một vòng cười lạnh nhân ngư hoàng đế thực sự là đại nghĩa lâm n h i n a không tiếc đem con bàn đứng đều không muốn để cho ta đích thân tới vương triều nói chuyện nam tử anh tuấn được yêu dị khoe miệng hiện chính hải Hoàng Thái treo miệng một cười. Người này, chính là hải tộc hoàng Triều vòng này, Hồng ra La tộc tức Tử, Sát. ý là đây i cái Triều, quả thật tồn tại một đạo cổ di tích, ta vừa mới thi triển bí thuật, đã cảm giác được một kêu kỳ dị linh sai, ệ n này Vương tồn Nếu là suy đoán không sai, hẳn là ngay n hạ, thật tích, thuật, h đạo cổ cảm được lực là là suy vừa một ta một quả kêu đậu. đã dị bí ba kỳ ở n ngư Vương、Triều、cung điện phía dưới. Triều đ phía â cũng là nhân ngư hoàng đế sợ hãi ngươi tới đây nguyên nhân vị trí lấy bệ hạ tu vi một khi đến hoàng cung nhất định có thể cảm giác được nơi này bất phảm một vị hắc bảo tùy tùng su nịnh nói hồng la sát gật đầu x í c h hồng con ngươi lộ ra yêu diễm ở trên lầu cát không ít nữ tử đều bị hồng la sát bề ngoài mê hoặc nhao nhao nhìn lén thiếu chủ chúng ta cứu vẫn là không cứu người cái này cựu công chúa thức tỉnh cổ lao huyết thống nếu là ngươi cùng kết hợp nhất định có thể để ngươi thể nội hải thần huyết thống tăng lên một cái t ầ n g thứ mặt khác một vị nô b u ộ c nói ra nói bóng gió chính là cựu công chúa tất nhiên sau này muốn trở thành thái tử phi như vậy hắn tộc nhân hẳn là muốn nhận bảo hộ không lo lắng nói không chừng có kinh hỷ xuất hiện đây hồng la s á t nhấp một miếng rượu giống như cười mà không phải cười thiếu chủ y tứ sẽ có người tới cứu hai vị hắc bảo tùy tùng n h ư mày tò mò sẽ là ai chứ chẳng lẽ là cựu công chúa có thể nữ tử này không bị giam giữ ở đại tần sao làm sao sẽ trở về bất quá hắc bảo tùy tùng đều đối hồng la s á t tin tưởng không nghi ngờ dù sao hồng la s á t là cao quý hoàng triều thái tử đồng thời càng là một vị thiên mệnh sư sẽ thôi diễn thiên cơ có lẽ trước đó bọn họ thái tử điện hạ đã vì cựu công chúa gia tộc tính một quẻ. cái này dưới nước thế giới thực sự là thần kỳ theo lấy nửa ngày thời gian tần phong n g ư ợ n nhờ bí thuật đi tới giang hải ba vạn mét dưới nước thế giới trên đường đi tần phong đều là hưng phấn vận dụng băng thuộc tính bí thuật phong tồn vô số hải sản trong đó tôm hùm lớn chiếm đa số thấy một bên nhân ngư công chúa đều là khỏe miệng thẳng tắp run dày da hỏa này đi tới đáy biển thật đúng là mẹ nó vì hải sản mà đến nhân ngư công chúa mười phần im lặng đối với tần phong hạ giang hải mục đích nàng không biết chỉ nghe tần phong vui vừa nói hắn là đến săn bắt hải sản còn có tầm bảo ký ức bên trong nàng cũng không cảm thấy nhân ngư vương triều bên trong có cái gì bảo vật có thể vào tần phong pháp nhãn ca ca ngươi nhìn ta bắt được một cái rõ ràng cá mập t i ể u nguyệt dùng đến nắm tay nhỏ đem một đầu to lớn cá mập trắng đánh chết kéo tới tần phong bên người đầu này rõ ràng cá mập chính là ma văn cá mập trắng thực lực có thể so với nhất tinh võ hoàn g cảnh là bác vực giang hải trung cường đại yêu thú lại bị tiểu n g u y ệ t một quyền cho đánh chết cái này khiến tần phong cảm thấy tiểu n g u y ệ t cái kia ngốc manh thân ảnh phía sau cất giấu một cái đáng sợ tiểu ác ma a tiểu n g u y ệ t ngươi còn không có nhớ tới trước kia sự tình sao thần phong bên hỏi biên tướng rõ ràng cá mập chứa vào túi chữ vật cái này túi chữ vật là hắn từ vạn giới thương thành hối đoái không gian to lớn đầy đủ chứa được một toàn núi nhỏ không có a trước kia một mảnh trống không tiểu n g u y ệ t phát một cánh ốc làm ra cố gắng hồi tưởng động tác t ố t nghĩ không ra coi như xong chúng ta trước tiến vào nhân ngư vương triều tần phong chính là cho người cá công chúa dẫn đường ba người tiến về nhân ngư vương triều tiến vào nhân ngư vương triều sau tần phong kỳ lạ phát hiện nhân ngư vương triều cương thổ rất nhỏ thành trì đều là chặt chẽ sát bên các đại thành trì bị trận pháp bao phủ thủy không cách nào tiến vào trong thành trì đủ loại đại lục hoa thảo còn có quả thụ linh khí mười phần nhìn ra được nhân ngư vương triều rất hưởng thụ đại lục hoàn cảnh kỳ quái bọn họ thảo luận cái gì làm sao nhân ngư vương triều như thế náo nhiệt lẫn vào một tòa thành trì sau nhân ngư công chúa đi ở phía trước có thể phát hiện đường phố đạo hạnh người đông đảo mọi người cũng đang thảo luận cái gì chuyện lớn nghe ngóng sau nhân ngư công chúa cả người chính là thạch hóa nàng gia tộc cùng mẫu thân dĩ nhiên toàn bộ muốn bị bên đường hỏi chạm canh thứ nhất chương năm trăm mười sáu chui vào hoàng cung làm sao dạng này phù hoàng dĩ nhiên nói ta phản bội nhân ngư vương triều muốn định tội mẫu thân còn muốn đem ta mẫu mẹ ruột ra chém đầu cả nhà nhân ngư công chúa sắc mặt tái nhuận vô lực nàng dù sao cũng là nhân ngư vương triều bên trong hoàng tộc thiên kiêu trí nữ thuộc về vương triều hoàng tộc kết quả không nghĩ đến vẹn vẹn tại đại tần nhốt mấy tháng sau trở về không ngờ trở thành phản quốc người rõ ràng là các ngươi vô năng không cách nào đưa nàng từ tần phong trong tay giải cứu ra đến ta thức tỉnh cùng hải thần có chút liên quan cổ lao huyết thống bị thái tử nhìn chúng đám này ra hỏa nhất định là không cách nào mang về ta lại sợ giận c h o đánh mèo hoàng triều thái tử liền trực tiếp cho ta quăng một cái đại hát qua nhân ngư công chúa tức khắc khí nộ cả t r ư ơ n g khuôn mặt trắng bệnh bị một vòng hồng diễm tách ra chỉ sợ không chỉ là giận c h o đánh mèo hoàng triều thái tử đơn giản như vậy chỉ là một cái hoàng triều thái tử ta muốn coi như là nhân ngư vương triều cũng v ẹ n vẹn k í n h sợ còn không có đến sợ hãi sợ hãi trình độ thần phong khỏe miệng liệt lên một vòng cười lạnh xem như một cái xấu bụng l a o hoạt đầu thần phong bàn về tâm cơ cái kia không kém với bất luận kẻ nào cơ h ộ i nháy mắt liền đem người cá hoàng đế tiểu tâm tư xem thấu hắn lần này đến đây mục đích chính là tìm kiếm c ử u hữu hoàng triều di tích nhân ngư vương triều hoàng đế rõ ràng biết rõ di tích này vị trí sợ hãi hoàng triều thái tử d á n g lâm vương triều phát hiện di tích nói cách khác hoàng triều thái tử hẳn là sẽ một loại nào đó kỳ dị năng lực có thể cảm giác được di tích vị trí theo ý nghĩ đi nhân ngư hoàng đế sợ hai hoàng triều thái tử giáng lâm hoàng triều thái tử cho dù muốn tới cũng chỉ biết trực tiếp giáng lâm vương triều trong hoàng cung chẳng lẽ di tích ở trong hoàng cung tần phong não hải chấn động cảm thấy bản thân chân thực quá thông minh không hổ là hệ thống cường hóa ba lần đại não suy luận năng lực như thế cường đại một chi tiết vấn đề liền có thể đem toàn bộ sự tỉnh cho thôi diễn đi ra hoàng thượng có thể hay không cứu ta người nhà lúc này nhân ngư công chúa thu liễm lửa giận Hướng về tần phong thỉnh nói, lúc này chỉ có tần phong tần nói, này tần về cầu lúc có một ớ i người Ngươi có cứu thể t nhà. nàng ra c lại hai hỏi ở sau ngày r ạ khi ô n đáng n g gì g có ạ c h ú n g ta hôm nay hôm c h u i vào trong hoàng trong cung, l à m chính của chí tộc tình không thậm thải song riêng ngươi lân ngư sự, sự xuôi, mẹ được c ứ u vớt, t ngay ngươi, cũng cả sẽ ự do. Tần p hữu o n nhược nói, hắn g thừa một khi hắn chiếm được kiểu đu hoàng triều khí vận lớn như vậy tần liền có thể hướng về hoàng triều tiến hóa đến lúc đó hắn mục tiêu chính là toàn bộ bắc vực hoàng triều hắn muốn thôn diệt tất cả thế lực nhất thống bắc vực bản thân đều là lao đại rồi còn quan tâm một cái nho nhỏ dưới nước vương triều tâm hắn là phi thường rộng lớn thật nhân ngư công chúa hơi s ư ớ n g s ở thật không thể lại thật đúng rồi ngươi gọi tên là gì tần phong vừa hỏi đến hiện tại hắn còn không biết người này cá công chúa danh tự nhớ kỹ lúc trước cô gái trước mắt thế nhưng là một cái nạo khí mười phần dã man nữ tử bị hắn một bàn tay ném vào trong hồ làm quan thường ngư bất quá cũng may cô bé này còn có tiền mấy tháng này cảm hóa để cho nàng biến nhu thuận thành thục rất nhiều chí ít không dám nạo khí ta gọi linh cửu nhi ở trong vương triều là vị thứ chín công chúa xem như nhỏ nhất một vị linh cửu nhi dương diễn cười một tiếng còn có mấy phần mỹ lệ nhân ngư công chúa dị quốc chi dung thoạt nhìn so với lục địa phía trên nữ tử muốn yêu diễn một chút hhh đi thôi chúng ta trước lẫn vào hoàng cung bên trong thần phong quyết định lập tức chạy tới hoàng cung thế nhưng là chúng ta muốn làm sao đi vào ta nếu là xuất hiện trong hoàng cung tất nhiên có người nhận ra linh i ử u nhi đối hoàng tộc hết sức thất vọng cũng không muốn trở về vương triều hán phụ hoàng quá vô tình để cho nàng tổn thương thấu tâm ngươi không trông thấy phía trước thông cáo sao hai ngày sau ngươi gia tộc người sẽ bị bên đường hỏi chạm bất quá ngay ở đêm nay hoàng cung lại là cử hành kỳ hoa hiến hội mời trong nước minh văn đại sư dự tiệc sẽ có trọng thưởng t ầ n phong chỉ, chỉ cách đó không xa vết tường dán vào hai đại bộ cáo linh cửu nhi gặp chi sau đó liệu mi vẩy một cái nghi ngờ nói chúng ta đều không phải minh văn sư a ta là a tần phong n ô lên lồng ngực lại nhìn c h ầ m c h ầ m một cái linh cửu nhi cùng tiểu nguyện hai người các ngươi làm ta tùy tùng cùng một chỗ theo ta lẫn vào hoàng cung cựu nhi ngươi mang lên cái này mặt nạ liền tốt tần phong từ vạn giới thương thành nháy mắt mua một chương ra người mặt nạ đây là thuộc về địa giai cấp bậc bảo khí nếu lợi ở trên mặt không riêng sẽ cải biến người dung mạo còn sẽ cải biến một người ánh mắt cùng khí tước linh cửu nhi mang lên sau đó tức khắc nguyên bản tấm kia yêu diễm khuynh thành gương mặt biến bình p h ẳ m lên cả người con ngươi không còn thủy linh ngay cả trên gương mặt da rẻ cũng nhiều một chút tàn nhang thoạt nhìn bề ngoài phổ thông đến cực điểm khí chất cũng là rơi vào p h ẳ m trần thật thần kỳ cửu nhi tỉ tỉ biến thành xửu nữ tiểu nguyệt nháy mắt m ấ y cái cảm giác trước mắt rất thần kỳ linh cửu nhi cũng là lập tức xuất ra một mặt hình bóng Kinh người ngạc đến ngây người nhìn qua tần ấ chất m một người. Đi thôi, chủ nhân. Linh cửu nhi tâm, một nhắm mắt suy nghĩ một gương trong dung không giản người. không hoàng người người nguyên bỗng nghĩ được, trước trước đơn bên bản thân, nhan biến, tin nhân. Linh nhi yên nhận nhiên nhớ tình, bị thật thể thôi, tộc chút, ta Ta tới t ra. khí chủ Chờ chờ cửu suy địa các cái. cái cái. đại đổi Đi sợ sự phong đột nhiên nhớ lại còn có một lần định hướng triệu hoán không có sử dụng à thế là lập tức tâm thần liên hệ lạc lạc lạc lạc cái này có phải hay không có thể tùy tiện triệu hoán thánh nhân phía dưới bất luận kẻ nào vật thần phong tâm hỏi ký chủ trên lý luận là vậy không có vấn đề lạc l ạ c nói ngạch còn nói lý luận ta có thể triệu hoán cái gì thế giới a thần phong nghĩ hoặc đệ cựu trọng thiên phía dưới thế giới cái khác bao gồm ký chủ đã từng quan sát tiểu thuyết chờ chút bên trong nhân vật vị trí thế giới đều tồn tại ở cựu trọng thiên lạc l ạ c nói ta có thể triệu hoán hoang thiên đế sao thần phong nết miệng cười một tiếng đây chính là già thiên tiểu thuyết bên trong cường đại tồn tại a không thể chỉ có thể triệu hoán thánh phía dưới nhân vật lạc lạc kiên quyết nói Ngạch, thế giới h oan tỷ hệ sơ thuộc về thứ mấy trọng thiên thần phong lập tức muốn triệu hoán bên trong nữ đế thuộc về đệ thất trọng thiên bình hành thế giới bất quá ký chủ muốn nhân vật đẳng cấp hơi t h ấ p triệu hoán tới đoán chừng chỉ có nhất tình v õ hoàn g cảnh vậy ta triệu hoán cái gì thế giới nhân vật thích hợp thần phong liền buồn b ự c định hướng triệu hoán tốt nhất là đ ể bắt trọng thiên lạc lạc hảo ý nhắc nhở địa cầu trung thần thoại thế giới thần phong hỏi đông phương thần thoại nhân vật tây phương thần thoại nhân vật đều có thể vậy ta triệu hoán rẻ ở được hay không cấp bậc quá cao triệu hoán không ra lạc lạc bất đắc dĩ ạt đệ nạ đây cái này có thể ký chủ triệu hoán thành công trước mắt ạt đệ nạ đang ở trong truyền thống dự tính địa điểm sẽ hạ xuống ở nhân ngư vương triều trong hoàng cung ký chủ có thể kiên nhận chờ đợi ngạch tần phong im lặng có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác h á n thuận miệng nói một chút ta đi thôi đi thôi chúng ta đi trong hoàng cung tần phong thở dài một tiếng dẫn đầu đi ở phía trước trong lòng não bổ ạt đệ nạ bộ dáng một bên tiểu n g u y ệ t cùng linh cửu nhi thì là cảm thấy tần phong cổ quái vừa mới còn tốt bưng bưng làm sao một mặt biểu tình thất vọng bất quá hai nữ cũng không nghĩ lại chính là vĩ đại theo tần phong mà đi giờ phút này nhân ngư hoàng cung cửa ra vào lại là tụ tập vô số minh văn sư Tiếp Trước nhận cung đình khảo hạch. lần ă n này cung đình người khảo hạch, chính là nhân ngư vương、triều、bên trong quốc sư. Nhân ngư quốc sư, chính là một vị trung giai Minh Văn sư, ở nhân ngư vương triều, xem như danh khí không nhỏ. g giai Đại hạch, Cái triều Sư. sư. sư, Sư, quốc quốc là là triều, khảo khí l vị một xem ở này chính là tùy theo hắn đến kiểm nghiệm đến đây dự tiệc minh văn sư kiểm nghiệm tỉ thí cũng phi thường đơn giản chỉ cần có minh văn sư có thể đem một đạo không trọn vẹn không chịu nổi sơ cấp minh văn chữa trị đến trung cấp minh văn coi như khảo nghiệm quá quan cái này nghe lên tới là rất đơn giản nhưng là làm độ khó vẫn là tương đối dù sao đây là một đạo lạ lẫm không c h ọ n vẹn minh văn chỉ là nghiên cứu cái này minh văn lai lịch cùng tác dụng chính là phải hao phí không ít công phu trước đó ở hoàng cung cửa ra vào đã có mấy vị t r ú n g cấp minh văn không đạt được yêu cầu giận dữ rời đi ở minh văn sư cái này ngành nghề một cái sơ cấp minh văn sư đều là chân quý vô cùng chí ít ở trung giai vương triều đều khó có thể bồi dưỡng một vị chân chính sơ cấp minh văn sư muốn trở thành minh văn sư cái này cái thứ nhất điều kiện chính là đến nhất tinh cấp bậc võ hoàn g cảnh chỉ có toàn thân chút vào linh lực huyết nhục bị linh lực thoải mái mới có tư cách tu luyện minh văn ngưng tụ minh văn chi đạo chỉ là cái này cái thứ nhất điều kiện chính là làm khó một mảng lớn nhân vật ngươi không học cách nửa canh giờ còn không có đem sơ cấp minh văn bù đắp có thể rời đi quan giám khảo lắc lắc đầu nhường một vị nam tử trung niên rời đi lại cho ta một hồi a ta lập tức liền có thể chữa trị hoàn thành nam tử trung niên không nghĩ từ bỏ nhưng mà quan giám khảo không cho hắn bất luận cái gì cơ hội rời đi đi hoàng thượng lần này nhất định muốn cầu thực lực cường đại minh văn sư cộng đồng nghiên cứu cổ minh văn thực lực không đủ đến cũng là đến không quan giám khảo tương đối khách khí nói ra người đến đều là minh văn sư thân phận tôn quý coi như là yếu nhất minh văn sư ở nhân ngư vương triều thậm chí là toàn bộ giang hải đều có mười phần địa vị bởi vậy không dám đắc tội ai cái kia thật là quá đáng tiếc vị này nam tử trung niên thở dài một tiếng im lặng bỏ đi cổ minh văn chính là viễn cổ thời đại minh văn ở trước mắt thế đạo cái này minh văn hy hữu đến cực điểm có cực mạnh nghiên cứu cùng tham khảo giá trị bị vô số minh văn sư coi là chân bảo bọn họ có thể thông qua cổ minh văn cấu tạo đến tăng lên bản thân đối với minh văn chi đạo cảm lộ đây cũng là vì cái gì cả người cá vương t r i ề u minh văn sư đều lần lượt mà đến không tiếc tất cả cố gắng đều mơ tưởng tiến vào hiến hội nguyên nhân vị trí bọn họ đều là bị cổ minh văn hấp dẫn tới phiên ta t ầ n phong xếp hàng hồi lâu rốt cục đến phiên hắn n g ư ờ i gọi tên là gì quan giám khảo gặp tần phong tướng mạo tuổi trẻ đến cực điểm không khỏi kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m một cái bất quá t r ợ t nghĩ đến minh văn sư đều là một chút võ hoàng cảnh nhân vật cái này nhân vật tuổi thọ vốn là lâu dài đồng thời nắm giữ chú nhan thủ đoạn bởi vậy quan giám khảo ngược lại sẽ không trông mặt mà bắt hình rong phong tần t ầ n phong cười nhạt một tiếng chưa nghe nói qua vương t r i ề u bên trong có cái này minh văn s ư a quan giám khảo nói thầm một câu cảm thấy cái này hẳn là một vị mới minh văn sư sau đó ánh mắt lại lạc ở bên người tần phong hai cái tùy tùng trên người kinh ngạc phát hiện tiểu nguyệt rất tinh xào đây mười phần mỹ lệ tiểu l ọ li đây là ngươi còn vẫn là tùy tùng quan giám khảo t ù y ý hỏi một câu minh văn sư đều là đại nhân vật bên người đi theo mấy cái nô b u ộ c cũng nói đến đi qua c o n tần phong lúc đầu muốn nói tùy tùng cảm thấy cái này có chút không thích hợp người thê tử rất xinh đẹp quan giám khảo ca ngợi một câu cái này tiểu n g u y ệ t lớn lên về sau nhất định là một cái khuynh thành mỹ nhân bất quá tần phong lại là nhận lấy đến từ tiểu n g u y ệ t tác ma giá trị đến từ tiểu n g u y ệ t tác ma giá trị một trăm chín mươi chín ngày thần phong hơi s ữ n g sở sau đó phát hiện tiểu nguyệt dĩ nhiên rất có tính tình dùng sức ngắt một cái h ắ n đùi ý tứ muốn biểu đạt người đó mẹ nó là người con khu khu thần phong xấu hổ cười một tiếng đến bắt đầu khảo hạch đi đây là không c h ọ n vẹn minh văn đồ phổ ngươi có thể bù đắp hoàn thành đồng thời làm ra sửa chữa khiến cho trong đó đến trung cấp minh văn trình độ coi như quá quan quan giám khảo giải thích nói đem một chương đồ phổ đặt ở trên bàn nhường tần phong tiến hành quan sát mà liên ở lúc này ở t ầ n phong hậu phương còn xếp hơn mười người đội ngũ trong đó một cái muộn nhân bá khí đi tới chư vị có thể mượn qua một chút không muộn nhân ngữ khí thái độ rất hữu hảo những người khác quay đầu nhìn một cái sau đó toàn thân lảo đảo một cái không riêng mượn qua còn nhường đem bản thân xếp hàng vị trí nhừng ra lăng đại sư là lăng đại sư liên tục mấy vị minh văn sư đều mở to hai mắt nhìn trật hiện ra kính sợ thần sắc vị này lăng đại sư bản mệnh gọi là lăng vực chính là nhân ngư vương triều một vị cao cấp minh văn sư nghe nói người này đã từng là hải tộc hoàng triều trọng yếu đại thần cũng không biết nguyên nhân gì một mực c ẩ n cư ở chỗ này ở trước mắt lang vực làm người hòa ái nhận rất nhiều bản sứ quý tộc kính sợ ở đây không ít minh văn sư đều nhận qua lang vực chỉ điểm chiếm được lang vực trợ giúp tiểu hữu có thể mượn qua một chút không ta tới đã chậm muốn mau chóng tiến vào hoàng cung lang vực mấy bước liền đi tới tần phong bên người hướng về phía tần phong hòa khí nói vị kia quan giám khảo cũng là nhìn thấy lăng đại sư sau lộ ra mặt cười hướng về phía tần phong nói ngươi nhường một chút nhường lăng đại sư tới trước nói ra lời khí mang theo mệnh lệnh giọng điệu thần phong liền mất hứng hắn vất vả xếp hàng một canh giờ mắt thấy đang muốn tiến hành khảo hạch kết quả lại bị một cái tự cho là đúng đại sư đoạt vị trí muốn dẫn đầu tiến hành khảo hạch không cho ta ở đây chờ chờ đợi một canh giờ lại bởi vì một cái lao đầu xuất hiện liền thoái vị dựa vào cái gì thần phong lãnh mi v ẩ y một cái ha ha dựa vào cái gì chỉ bằng lăng đại sư có thể luyện chế ra cao cấp minh văn chính là người trong hoàng triều quan giám khảo cười lạnh cảm thấy thần phong là một người mới thậm chí ngay cả lăng vực đại sư tục danh đều không biết đây chính là vương triều bên trong danh nhân a lợi hại như vậy nhân vì sao xếp hàng a hoàng thượng chẳng lẽ không có đặc cách thần phong liếc một cái quan giám khảo lời này lập tức nhường toàn trường yên lặng càng làm cho nguyên bản hiền lành lăng v ư ợ c sắc mặt xấu hổ t r ợ ánh mắt loe ra một vòng lâm c h ậ m người không biết vô tội tiểu huynh đệ b ệ hạ đã sớm có thể cho phép ta tiến vào hoàng cung bất quá ta người này đối minh văn tương đối cổ nhiệt trận này trong khảo hạch sử dụng minh văn đồ chính là cổ minh văn mô phỏng mà ra tuy là không trọn vẹn nhưng ở hiếu kỳ trong lòng ta muốn tự mình quan sát một cái lăng v ư ợ c một mặt ngạo nghễ lộ ra thần khí mười phần tần phong nghe xong lời này tức khắc hiểu cái này lao ra hỏa liền là đơn thuần tới trăng b ư ớ c ở một nhóm thức nhắm so trước mặt tìm kiếm cảm giác ưu việt đoán chừng đã từng ở trong hoàng triều cũng là một cái lao ngấp b ư ớ c hoàng triều bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi liền chạy tới cao giai vương triều đến vậy ngươi liền đứng ở bên cạnh hảo hảo quan sát ta ta muốn tiến hành khảo hạch bậy hạ cũng có qua quy định a hảo hảo xếp hàng không phân tôn quý nói xong t ầ n phong chính là chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa trên tường viết thông cáo tất cả mọi người khỏe miệng giật một cái sau đó ánh mắt đầu nhập đi xem xét thật đúng là canh thứ nhất tối hôm qua không đổi mới hôm nay sẽ bổ trở về chương năm trăm m ư ơ i tám hết ngồi đ á y giếng chẳng lẽ ngươi không nghĩ cảm nộ một cái ta minh văn chi đạo l a n g vực im lặng lên nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong lông mày trao phải cao cao cái khác minh văn sư cũng đều là gật đầu l a n g vực minh văn chi đạo đối với ở đây bất luận cái gì minh văn sư đều tồn tại cảm nộ thụ giáo tác dụng không nghĩ ngươi điểm này trình độ cũng liền ở Vương ở tần r i ề u khoe k h o phong nhàn nhạt nói ra đối với minh văn chi đạo mảy may không có hứng thú mọi người vừa nghe đều là giận dữ thân nhân ngươi dám chửi bới lang vực đại sư không biết sống chết chưa thấy qua như thế c u ồ n g ngạo tiểu tử trước kia chưa từng gặp qua tiểu tử này không phải là mới tấn cấp minh văn sư à, khẩu khí lớn như vậy không ít minh văn sư đều là sắc mặt bất thiện lăng vực thế nhưng là đến từ hoàng triều tôn quý nhân vật há có thể nhường một cái không có danh khí tiểu quỷ nhục nhã lăng vực càng là giận dữ coi như mặt ngoài trang đến mức hiền lành ở tần phong khinh miệt dưới con mắt cũng là loe ra một vòng sắc ý tiểu tử vậy ngươi liền tiến hành khảo hải ta ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn xem ngươi cái này vị thái đ i ể u có thể có cái gì thủ đoạn lăng vực cười lạnh ở toàn bộ nhân ngư vương triều h ắ n tự tin căn bản không có người có thể siêu việt hắn một cái tân tấn minh văn sư nhiều lắm là chỉ có thể miêu tả sơ cấp minh văn căn bản không cách nào chế tạo ra trung cấp minh văn càng không cần chữa trị không trọn vẹn sơ cấp minh văn tịnh lại còn muốn tiến hành sửa chữa đến trung cấp ở trong đó khó khăn nho nhỏ tân tấn minh văn sư làm sao có thể sửa lại thành công tốt lắm ngươi liền mở mắt nhìn xem liền tốt thần phong đi tới trước bản bản thân liếc mắt nhìn minh văn đ ổ văn sau đó vứt ra một cái thuộc tính dò xét cổ minh văn trạng thái đặc cấp không trọn vẹn miêu tả ghi chép băng thuộc tính công kích cổ minh văn chi pháp hoàn toàn chữa trị sau đó có thể kích phát hàn băng lực lượng một lần công kích diệt sát nửa bước võ hoàng cảnh nhân vật khuyết điểm đồ văn phức tạp uy lực có t r ê n h lệch chút ít nhỏ tấn cấp khó khăn tần phong gặp một cái thầm nói cái này minh văn dĩ nhiên thực sự là cổ minh văn bây giờ cái này niên đại muốn tìm kiếm đến nhất hai cái cổ minh văn là phi thường không dễ dàng chớ đừng nhắc tới sửa chữa cổ minh văn cấp độ kia độ khó so với tìm kiếm cổ minh văn Càng khó khăn, khó một bên tiểu n g u y ệ t cùng linh cửu nhi đều là vì tần phong lau một vện mồ hôi trong lòng khẩn trương bọn họ có biết rõ tần phong nội tình tiểu tử này căn bản liền sẽ không minh văn có được hay không đoạn đường này các nàng không ngừng ở tần phong trong miệng tìm hiểu tiếng gió có thể tần phong ngậm miệng không đề cập tới đáp lại các nàng luôn luôn cười thần bí hắc hắc mặc dù không hiểu minh văn chi pháp nhưng ta có ác ma giá trị cường hóa một cái liền tốt điểm ấy phá minh văn hoàn toàn không làm khó được ta tần phong khoe miệng phù hiện một vòng ý cười đem hai tay mở ra đặt ở minh văn đ ổ văn phía trên những người khác nhìn thấy đều là buồn cười lên gia hỏa này chẳng lẽ muốn tay không miêu tả minh văn đi ta thiên cái này thực sự là đệ nhất kỳ cảnh không có minh văn bút hắn đến tột cùng muốn làm cái gì đọc truyện tại chấm nét không ít minh văn sư đều cổ quái nhìn qua tần phong trên mặt treo đầy dễu cợt linh cửu nhi kinh hồn t ă n g đảm ở suy đoán tần phong đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy bất quá nghĩ đến tần phong cho tới nay liền xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi trong lòng lập tức liền bình tĩnh trở lại trâm đã tiểu tử ngươi nếu là không có thành tín đến khảo hạch lập tức xéo đi quan giám khảo không sắc mặt tốt người con mắt nào nhìn ra ta không thành thật hoàn thiện minh văn ngươi ngay cả minh văn bút đều không xuất ra thật sự ta là n g u si sao ta hiện tại bắt đầu nghi vấn ngươi đến tột cùng là không phải minh văn sư quan giám khảo bắt đầu bất k h á c h khí hắn hiện tại có loại cảm giác kia chính là tần phong căn bản cũng không phải là minh văn sư chí ít liền một chút thưởng thức tính đồ vật thân làm minh văn sư hẳn là phải hiểu mới đúng thì như vận dụng minh văn bút đến miêu tả linh văn đây là bất luận cái gì minh văn sư phải học đồ vật tiểu tử ngươi cái này trang đến mức rất giống ta còn tưởng rằng ngươi là cái nào cao nhân không nghĩ đến căn bản cũng không phải là minh văn sư l ừ a gạt đế vương đây là tội khi quân ngươi chết không được túc t i ế c một bên lăng vực nhìn thấy lập tức hưng phấn lên thân ậ n không thể vội vàng một bàn tay chụp chết tần phong đồng thời trong lòng bắt đầu phiên muộn bản thân vừa mới vậy mà sẽ đối một cái liền minh văn sư đều không phải tôn cái ngại nhép tức giận thực sự là không đáng có sai lầm thân phận các ngươi trong hoàng cung nhân còn cái gì đứng đấy làm cái gì đem cái này giả mạo minh văn sư bắt lại không nên lãng phí mọi người quý giá thời gian lăng vực giờ phút này biến thân chính nghĩa đồng bạn chỉ tần phong muốn cầm tần phong hỏi tội cái khác minh văn sư cũng nhao nhao tức giận muốn giam tần phong cho rằng tần phong nhiễu loạn trật tự người tới đem tiểu tử này cho bắt lại quan giám khảo sắc mặt trầm xuống lập tức gọi trông coi c h à n g tử mấy vị lao tổ xuất thủ chờ chút ngươi cái này tiểu tử bất phám a có thể mấy vị lao tổ vừa mới đưa tay đang muốn thi triển công pháp lúc lại là kinh ngạc phát hiện tần phong đem minh văn đ ổ văn cầm lên một đạo thần kỳ t ử sắc quang mang từ tần phong đầu ngón tay phù hiện giống như là một cây bút tần phong mượn nhờ t ử sắc quang mang cấp tốc hoàn mỹ đem minh văn đồ văn cho bù đắp suy thần phong một cái đem minh văn đồ văn đặt ở trên b à n vô số minh văn sư đều là mở to hai mắt nhìn bởi vì bọn hắn phát hiện nguyên bản không trọn vẹn minh văn giờ phút này biến tinh diệu tuyệt luân không riêng chiếm được hoàn mỹ chữa trị còn tăng lên đẳng cấp lúc này minh văn đồ văn đã đến trung cấp tịnh lại còn không phải phổ thông trung cực minh văn mà là mang theo băng hỏa thuộc tính công kích minh văn này minh văn một khi thi triển liền sẽ hóa thành băng hỏa lực lượng hình thành một đạo kiếm quyết d i ệ n sắt cường địch ban về huy năng xem như quan giám khảo h ắ n đoán chừng đủ để có thể chém giết một vị nhất tinh cấp bậc đỉnh phong v õ hoàn g cảnh nay minh văn chính là trung cấp cổ minh văn bên trong c ự c phẩm quan giám khảo run dậy cầm lấy minh văn đồ văn kích động nói cái này sao có thể tất cả mọi người đều là rung động lên đặc biệt là những cái kia đối tần phong trào phung nhân đều tức khắc im lặng liền minh văn bút cũng chưa từng v ậ n dụng liền có thể miêu tả linh văn cái này còn muốn hay không bọn họ những cái này viết minh văn còn sống đồng thời cái này thủ pháp mới vẹn vẹn vẹn vẹn một cái nháy mắt liền cùng lúc hoàn thành chữa trị cùng tăng lên đây quả thực thần đến từ tay a kiếm đạo tồn tại không kiếm cảnh giới chẳng lẽ cái này minh văn chi đạo cũng cùng kiếm đạo đồng dạng tồn tại không bút cảnh giới mạnh nhất minh văn sư chỉ cần động động ngón tay liền có thể hoàn thiện minh văn vô số minh văn sư sụp đổ lên cảm thấy cái này không thể tưởng tượng cái này không khả năng tiểu tử này vừa mới chỉ động một cái ngón tay a lăng v ự c triệt để mắt trận tròn thậm chí còn đem minh văn đ ổ văn thân tay nhặt lên cẩn thận quan sát càng là quan sát nội tâm thì càng rung động cảm thấy cái này minh văn cấu tạo cùng phương thức đều giống như thiên mã hành không hoàn mỹ đến cực điểm trong đó băng hỏa thuộc tính hai đạo đối lập lực lượng hoàn mỹ tương dung đây tuyệt đối là tính sáng tạo ý nghĩ liền hắn không cách nào chế tác mà ra như thế nào ta có tính không thông quan các ngươi a không nên qua hết ngồi đại giếng thiên hạ to lớn kỳ nhân vô số vĩnh viễn không phải các ngươi có thể tưởng tượng tần phong giả ra một mặt t h â m ảo biểu lộ rất là trang bức nói đến sau đó gặp quan giám khảo một mặt ngốc quần quận nhẹ gật đầu ra hiệu thông quan chính là lập tức mang theo sau lưng hai nữ n ạ o nghệ tiến vào trong hoàng cung còn lại đám người đều là kính sợ nhìn qua tần phong bóng lưng đại sư dừng bước nói cho một cái danh hào a ta hôm nào bái phỏng vô bút đại sư dừng bước a ta thành tâm cầu xin không ít minh văn sư đều bị kẹt tại hoàng cung bên ngoài muốn đuổi theo hỏi t h ă m tần phong tồn tại trộn lẫn quen mặt đáng chết tiểu tử ngươi nhất định là đ ù a n g h ị c h cái gì thủ đoạn đúng ngươi nhất định là dùng cái gì nhận không ra người bí mật đem chương này minh văn đ ổ văn đánh cháo đợi chút nữa ta tìm cơ hội nhất định phải vạch trần ngươi lăng vực buông xuống minh văn đ ổ văn cả người âm trầm thật sâu lòng đấu kỵ mà lên hắn biết rõ cái này thế giới nhưng không có cái gì không bút cảnh giới càng không có vị nào minh văn sư không viết liền có thể viết linh văn chương năm trăm mười chín Quỷ dị! ngay ở tần phong tiến vào hoàng cung không lâu ở hoàng cung cửa ra vào một đạo yêu mị nam tử phù hiện thân ảnh tiểu tử này có chút cổ quái ta thân làm hoàng triều thái tử xem bác vực cổ tịch thậm chí cái khắc cổ võ vực cũng chưa từng gặp qua không viết liền có thể viết minh văn hồng la sắt nhìn qua hoàng cung cửa ra vào c h ỗ sâu ánh mắt lóe ra một vòng màu đỏ tươi tần phong cho hắn cảm giác có chút thần bí bất quá có một chút sự tình đáng giá xác định là tần phong Nhất định không phải là cái gì cái là mặt i riêng cười liên Thiếu giờ n Văn、sư. Nhìn đến lần này đến không chúng Hồng lưng, tùng lạnh chúng chính lẫn bào, vẫn h chỉ hắc chủ, vật, vị Sư. sát sau đây la là là l à. tùy bây dò xét ta một tục. ta từ bảo bảo bảo, có cửa n g lẽ chui vào. Mặt khác một vị tùy tùng nói đương nhiên là lặng lẽ t r u i vào cầu hoàng đế tám thành không có ý tốt những cái này tiến vào trong hoàng cung minh văn sư hơn phân nửa giữ nhiều lành ít chúng ta ở trong ám hảo hảo quan sát tình huống liền có thể hồng la sát quan sát hoàng cung chỗ sâu giống như cười mà không phải cười sau đó ba người chính là đột nhiên đứng dậy hóa thành một vệt sáng trực tiếp đột phá thủ hộ hoàng cung bên trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa bất luận cái gì trong hoàng cung thị vệ thậm chí cư ngụ ở bên trong lão tổ đều không có một k i a phát giác theo lấy tần phong tiến nhập hoàng cung sau rất nhanh chính là ở cung nữ chỉ dẫn đi tới một gian xa hoa gian phòng nghỉ ngơi đại nhân tiến hội đêm nay bắt đầu trước mắt mời đại nhân ở trong này nghỉ ngơi chốc lát cần cái gì cứ việc phân phó cung nữ d á n g dấp mỹ lệ đến cực điểm nói chuyện thời điểm còn có ngượng ngùng biểu lộ t ầ n phong khoát tay háo nhường cung nữ đi xuống cái này lão hoàng đế động cơ không còn à chỉ sợ cũng không phải như thế đơn giản quan sát cái gì cầu t h í minh văn tần phong nhíu mày suy nghĩ sâu xa trong mắt đảo quanh càng ngày càng cảm thấy trận này đến hội đoán chừng có âm ngư khác ca ca những thức ăn này tựa hồ có loại quái gì nói đúng lúc này tiểu n g u y ệ t đầy miệng đã chất đầy điểm tâm tướng ăn cùng nữ hoa có so sánh thần phong im lặng lên tay đã cầm lấy một khối điểm tâm hắn không có ăn mà là vận dụng thuộc tính g i ò xét g i ò xét một cái hà nhân điểm tâm giới thiệu dùng đáy biển cự tôm thịt nướng mà thành thuộc về hải sản mỹ thực xốp giòn t h u ầ n hương dư vị vô tận cái khác vật này phẩm đã bị hạ phong linh tán đây là hải tộc đặc thù kỳ dị độc dược nắm giữ thời gian ngắn giam cầm nhân linh lực hiệu quả từ đáy biển sinh vật bên trong tinh luyện vô xác vô vị thường nhân khó có thể phát giác quả nhiên cái này lao đổ vật không an hảo tâm a đây căn bản cũng không phải là thuê minh văn sư đến xem cha cái gì viễn cổ minh văn căn bản chính là một cái hố cha trói cục tần phong phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy nhân ngư vương triều hoàng đế muốn đem bọn họ đám này minh văn sư bắt cóc dù sao sở hạ độc tố chính là giam cầm nhân linh lực mà không phải là cái gì đối người có thực chất nguy hại vật phẩm mà nói lại nói đi cũng phải nói lại cái này tiểu nguyệt là cái gì chủng loại làm sao liền cái này độc đều có thể điều tra mà ra chủ nhân cái này thực vật có vấn đề sao nhìn thấy tần phong nhìn chằm chằm trong tay ý tưởng đờ ra linh i ử u nhi hiếu kỳ vừa hỏi trong lúc nói chuyện còn đem một cái hả nhân điểm tâm đưa vào miệng đây là nàng thích ă n nhất được điểm tâm thứ khi bị tần phong sờ bắt liền cũng không còn ăn rồi nghĩ đến đem bản thân vứt bỏ phụ hoàng linh i ử u nhi nội tâm chính là một trận thương tâm mấy tháng trước còn đau yêu nàng phụ thân mấy tháng sau liền đã trở thành muốn giết mâu thân của nàng còn có tất cả gia tộc cửu nhân hoàng tộc ở giữa tình cảm thực sự là yếu ớt đến cực điểm đương nhiên có vấn đề cái này thực vật bên trong hạ độc thần phong thản nhiên nói phúc linh cửu nhi còn có tiểu nguyệt đồng thời đem vừa mới nhét vào điểm tâm cho phun r a ca ca chủ nhân ngươi nói là thật hai nữ im lặng sao không nói sớm a các nàng đều ăn tốt hơn nhiều không ngại độc này vẹn vẹn giam cầm l i n h lực tiểu n g u y ệ t chính là kẻ tham ăn truyền thế đôi cái gì độc tố đều miễn dịch lại thế nào ăn cũng sẽ không có việc về phân ngươi liền linh lực đều không có lo lắng c ọ c g đồng thần phong cười hắc hắc sau đó hắn phát hiện bản thân ác ma giá trị dĩ nhiên bắt đầu b á o tố bay linh cửu nhi c u ồ n g mắt t r ợ t trắng cảm thấy tần phong thực sự là thái đả kích người tiểu n g u y ệ t cũng là biểu thị kháng nghị cái gì gọi là lại thế nào ăn cũng sẽ không có việc nàng cũng là huyết nhục chi khu a thời gian cực nhanh trong nháy mắt chính là ban đêm tần phong ở trong phòng nghỉ ngơi một buổi chiều chính là nghênh đón cung nữ gõ cửa đại nhân hoàng thượng triệu kiến xin mời đi theo ta một vị thước tha cung nữ ở ngoài cửa hỏi tiến đến cung nữ theo tiếng đẩy cửa vào tần phong chỉ thấy cung nữ hai tay bưng một kiện đàn mục làm được đĩa trên đó để đó hát sát vải hoàng thượng khẩu dụ do ta dẫn dắt đại nhân tiến về viễn cổ minh văn khu vực bởi vì nơi này ở hoàng cung cấm địa trong đó có chút vật phẩm không cách nào làm cho đại nhân quan sát xin hãy thắt thứ cần đại nhân một đường bịt mắt cung nữ ấy náy nói ra không ngại tần phong đã sớm biết rõ cái này hoàng đế có vấn đề bởi vậy cũng lười nhác suy nghĩ nhiều hắn hy vọng ở hắn đang tại nguy hiểm thời điểm ạt đệ nạ có thể kịp thời giáng lâm nay cũng một buổi chiều đi qua cũng không gặp ạt đệ nạ tung tích có đôi khi tần phong đang nghĩ có thể hay không giang hải quá sâu ạt đệ nạ không hiểu thủy tính chìm chết khả năng sao Thần phong lắc lắc đầu cảm thấy không có khả năng dựa theo hệ thống triệu hoán đẳng cấp a ạ t đệ n a hẳn là ít nhất là ba cái tinh vị võ hoàng cảnh nhân vật bịt mắt thần phong chính là đi theo cung nữ ở trong hoàng cung c h u y ể n hắn hai mắt bị từng cường hóa hai lần bởi vậy coi như con mắt nhắm cũng có thể thông qua những phương thức khác nhìn thấy bên ngoài cảnh v ậ ợ t tần phong kỳ lạ phát hiện cái này lại là đang hướng về dưới mặt đất đi hơn nữa là giống như mê cung đồng dạng dưới mặt đất tần phong nheo mắt ở nghĩ đến cựu hữu hoàng triều di tích không phải là ở nơi này nhân ngư vương triều trong hoàng cung đi không lâu thần phong chính là bị tháo xuống miếng vải đen dẫn vào tầm mắt là một cái to lớn tầng hầm nơi này có thể so với một cái đại hình sân bóng có một cánh cửa lớn đứng vững ở dưới mặt đất thất trung ương mà bọn họ minh văn sư đều ngốc đứng ở nguyên đ ị a t ă n g thêm tần phong hết thể chỉ có mười vị minh văn sư ha ha các vị đợi lâu một đạo tiếng cười truyền đến mười người nhao nhao nhìn lại chỉ thấy một đạo long bào bóng người xuất hiện hoàng thượng đám người tham viếng miễn lễ lần này hiệu triệu mọi người mà đến có nhiều chỗ đắc tội nơi đây chính là ta hoàng tộc cấm địa bởi vì c h ấ m cũng là không thể không cẩn thận một chút nhân ngư hoàng đế một mặt ý cười thoạt nhìn hiền lành tần phong lại là trong lòng cười lạnh gia hỏa này hoàn toàn là một cái khẩu phật tâm xã hoàng thượng như lời ngươi nói viễn cổ minh văn không phải là ở nơi này trong tầng hầm ngầm đi lang vực từ mười người trung đi ra thủi một cái tần thượng phòng, hướng hoàng nói. sau đó cười về khác ô n Minh Văn chính là khắc cấn g sai, khắc là ở i kia ử cửa a kia lớn, lớn cái ầ minh trọng, không cách nào vận chuyển, cách sao, v dù ê cổ m i n văn quá huyền cách không căn bản không cách nào ảo, sư a o chép, chỉ có h n ờ nghe các trước. vị tới n â n ngư hoàng đế trên mặt dung, lộ ra khách khí đến cực điểm. Cái khác Minh Văn n g Sư, khách khí khác h đế điểm. mặt tiểu ra Cái lộ cực xong vội vàng đi tới cửa lớn trước đó cẩn thận quan sát một cái tất cả mọi người đều bị cửa lớn phía trên cổ lão minh văn trấn kinh một mặt kích động say mê cực kỳ duy chỉ có tân phong một người đứng ở cửa lớn nơi xa nhìn chằm chằm một cái nhân ngư hoàng đế giống như cười mà không phải cười t r ư ơ n g năm trăm hai mươi di tích cánh cửa cái này lại là thật viễn c ủ a minh văn ta trời ạ như thế tinh diệu minh văn đ ờ i này lần thứ nhất nhìn thấy tuyệt mỹ đồ vật quá d i ệ u minh văn sư môn đều rối rít kích động t r ừ n g to mắt lộ ra hưng ơ phấn đến cực điểm đối với bất luận cái gì minh văn sư tới nói quan sát một đạo viễn cổ thời đại minh văn đều giá trị phi phàm một đạo viễn cổ minh văn hắn giá trị đủ để khiến được bọn họ những cái này người tham nộ ra hoàn toàn mới minh văn làm cho minh văn chi đạo nâng cao một bước chư vị đại sư cái này viễn cổ minh văn phi thường bất phàm bất quá đáng tiếc đây là không trọn vẹn minh văn nhân ngư hoàng đế sắc mặt bảo trì mỉm cười đi ở cự cử trước cửa lúc này tần phong cũng cùng đi theo vào cửa lớn làm bộ nhìn chằm chằm minh văn n h ị n giữ im lặng như thế hoàn mỹ minh văn làm sao vẫn không trọn vẹn lăng vực mắt trợn tròn lên cửa lớn hết thể khắc cớn ba đạo viễn cổ minh văn mỗi một đạo đều huyền diệu đến cực điểm hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua chính là ham sâu trong đó cảm thấy cái này minh văn trung nắm giữ linh văn nếu là hoàn toàn lĩnh hội hắn hoàn toàn có thể đột phá cao cấp minh văn sư đến càng thêm cao đẳng cấp độ trở thành bắc vực minh văn đệ nhất đại tông sư nhưng mà chân quý như thế minh văn thế mà còn là không trọn vẹn cái này quá làm cho người hưng phấn cái này thật là không trọn vẹn minh văn cự trong môn cái này ba đạo minh văn hẳn là một đạo mới đúng t ầ n phong lúc này cười nói lộ ra cực kỳ khai tâm hắn đang lặng lẽ chú ý minh văn lúc đã vứt ra thuộc tính dò xét cuối cùng phát hiện cái này cửa lớn chính là một đạo cửa ải s ắ c thực nói là một đạo bí cảnh thông đạo nếu là tần phong suy đoán không sai cái này hẳn là k i ể u l ữ u hoàng triều di tích khu vực to lớn một cái k i ể u l ữ u hoàng triều không có khả năng đem toàn bộ hoàng triều hài cốt vùi sâu vào dưới mặt đất nói như vậy thái khổng lồ một khi phát sinh đáy biển địa chấn dưới mặt đất khe hở quá lớn sẽ dẫn đến cả người cá vương triều sụp đổ duy nhất có thể có thể chính là có người chế ra không gian bí cảnh đem toàn bộ hoàng triều hài cốt thu vào bí cảnh tiểu tử ngươi hiểu cái gì lăng vực hướng về phía tần phong cười lạnh hắn nhận định tần phong liền là một người mới chỉ là một người mới làm sao biết rõ v i ê n cổ minh văn trước đó tần phong làm cho hắn ở đám người trước mặt mất đi mặt m ú i cấp thuộc về đi phong mình. Đối tần phong, hắn là cực chẳng mực muốn để lộ tần phong giả mặt nạ, chỉ chứng tần phong là một cái căn có chữa cũ vực tức phong phong, phong đi Đối độ để đem vi giả minh rồi, ngươi minh liền minh nguyên bản mình. tần hắn muốn tần nạ, tần phong bản không văn nhân.、Ta、quên rồi, nhưng không dụng văn bút, văn như cũ nhân. Lăng lên. ghét, bút, một mặt một Ta thế thể trị treo lộ về là là là sẽ sử kỳ cười ở đây đều là nằm ở chung giai trình độ minh văn sư hơn nữa còn là mười phần có thấy xa bọn họ biết rõ cái này thế giới cũng không tồn tại cái gì có thể không sử dụng minh văn bút liền có thể chữa trị minh văn thủ pháp minh văn trung linh văn nhất định phải đặc biệt minh văn bút mới là tiến hành phát h ỏ a miêu tả bởi vậy đám người cũng là m ư ờ i phần nghi kỵ tần phong bất quá trở ngại tần phong thân phận không biết tu vi cũng không yếu đám người cũng không điểm phá đương nhiên cái này chín vị minh văn sư còn có như vậy hai người đặc biệt tin tưởng tần phong cho rằng tần phong thật đến không bút cảnh giới tiểu tử khắc ăn nói bừa bãi như thế huyền ảo cùng hoàn chỉnh minh văn làm sao có thể còn có thể tiến hành tổ hợp ở đây đều là lão hành tay ngươi ở ngoài hoàng cung lừa gạt một chút một chút không mắt thấy tân nhân còn có thể muốn lừa gạt đến chúng ta có thể không dễ dàng như vậy những cái kia phản cảm tần phong minh văn sư ngôn ngữ bên trong gây hấn mười phần mà lúc này nhân ngư hoàng đế lại là cười ha ha một tiếng đường lăng đại sư vị này đại sư nói không sai cái này cự trong môn thật là ba đạo minh văn lăng v ự c đang nghĩ tiếp tục chế rêu t ầ n phong khả nhân cá hoàng đế mấy câu nói nhường hắn tức khắc kinh n g ạ c lên có một loại mặt mo bị đồng đội đánh một bạt thai xúc động thực sự là lăng vực hầu nghi ân ta nghiên cứu phát hiện cái này ba đạo minh văn có thể tổ hợp lại cùng nhau đây là ba trăm năm trước chiều ta một vị lao tổ nghiên cứu kết quả nghe nói cái này ba đạo minh văn hợp lại cùng nhau chính là một đạo linh cấp minh văn toàn bộ bắc vực đều không tồn tại cao như vậy đẳng cấp minh văn nhân ngư hoàng đế cố ý như vậy nói ra biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười hắn giống như là một cái hất lên người tốt r a sói từng chút một dụ hoặc lấy một nhóm con cựu trắng nhỏ tiến vào bấy dập vậy cũng có nhường cái này minh văn đồ văn xuất thế phương pháp đông đảo minh văn sư đều khẩn trương lên linh cấp minh văn đây chính là to lớn dụ hoặc muốn trở thành b ắ t vực thành danh minh văn sư liền lại này nhất cử phương pháp tự nhiên là có nhân ngư hoàng đế khỏe miệng liệt lên một cái độ cung cái này ba đạo minh văn cần người bộ phận tinh huyết đến kích hoạt đồng thời n h ấ thần đ ị n phải là ở vào nhất tinh đại thành võ hoàng cảnh nhân、vật. Nhân ngư hoàng đế tiếp nói, cái này, tinh huyết, chính tinh hoa, chứa hạn sinh Không tinh huyết h giả giả đại tiếc nuối nói, cái nơi trái tim giọt cái là là luận vào này ở võ vật. võ vô võ ngư trung ẩn nguyện bất tâm một đế đem tinh huyết đưa ra đi. gì cơ. có máu ra ý phong nghe xong chính là những mày cảm thấy không ổn h ắ n vừa mới vận dụng thuộc tính do xét vẹn vẹn xem xét đạt tới môn mặt ngoài tình huống biết được cái này trong môn minh văn cùng lai lịch nhưng cũng không có lấy được cái này ba đạo phù văn hợp nhất cần cái gì tinh huyết thế là tần phong lần nữa đầu một cái thuộc tính do xét đồng thời vận dụng ác ma giá trị di tích cánh cửa đặc thù giới thiệu trong môn tồn tại một đạo hiến tế c h â n pháp chỉ cần tiêm nhiễm một đạo tinh huyết liền có thể phát động hấp thu đầy đủ nhiều cường giả huyết dịch sau đó di tích cánh cửa liền sẽ mở ra con mẹ nó tần phong phía sau một tiếng mồ hôi lạnh t h ầ mắng m nhân ngư hoàng đế quả nhiên phát r ồ không có ý tốt từ hắn tùy tiện vứt bỏ thê tử liền có thể nhìn ra người này rất cặn bã quả nhiên là lao âm s o a tân phong cảm thán nếu là bọn họ đám này minh văn sư thật ngốc hề hề vận dụng tinh huyết như vậy trước cửa trận pháp liền sẽ khởi động dâng ra thôn phệ đại trận đem bọn họ tất cả mọi người một thân sinh mệnh chi khí triệt để hấp thu xem như mở ra di tích lực lượng mà cuối cùng tất cả ăn ngon tất cả đều là cái này cầu hoàng đế lấy được vậy còn chờ gì chúng ta một người hiến tế ra một đạo tinh huyết lực lượng nhìn xem có thể hay không đem cái này ba đạo minh văn tổ hợp thành một đạo lăng vực đã bị linh cấp minh văn làm choáng váng đầu vóc coi như hao phí tinh huyết cũng phải lấy được hoàn thành minh văn đồ văn không sai một d ọ t tinh huyết liền có thể lấy được một đạo hoàn chỉnh linh cấp đồ văn cái này tuyệt đối huyết lửa không thua thiệt sau đó tám vị minh văn sư đi theo biểu đạt bản thân quyết định tần phong thì là im lặng lên còn huyết lửa không thua thiệt các ngươi chỉ cần một d ọ t tinh huyết tích ở phía trên liền chết vểnh lên chờ chút chư vị ta cảm thấy không ổn cái này cửa lớn có chút cổ quái ta luôn cảm thấy không rõ mọi người vẫn là không nên tùy tiện sử dụng tinh huyết bằng không thì sẽ xúc động cái này cự trong môn ẩn nấp cơ quan thần phong hảo ý nhắc nhở đám người này có thể đều là minh văn sư a chết quái đáng tiếc xích viêm hoàng đế từng minh xác đã nói với hắn muốn tiêu diệt đi nhân ngư vương triều tất nhiên những người này đều là nhân ngư vương triều nhân vậy hắn thống trị nhân ngư vương triều sau cũng xem như hắn con dân bản thân con dân bị cái này cầu hoàng đế hại chết đối với quốc gia lâu dài phát triển tới nói bất lợi à đại sư nói đùa làm sao có thể sẽ có cơ quan nhân ngư hoàng đế ngay vậy ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong lăng v ự c càng là một mặt nộ i ý quát lệnh nói ít ở trong này đe dọa kẻ khác ta một mực cảm thấy ngươi có vấn đề nhìn đến ngươi là có ý khác có phải hay không muốn độc chiếm linh cấp minh văn không muốn để cho chúng ta lấy được bây giờ ra lệnh ngươi lập tức lăn ra rời đi nơi này chương năm trăm hai mươi mốt lòng xấu xa đối mặt lăng vực nghi vấn t ầ n phong sắc mặt băng lánh một mảnh cái này lăng vực thực sự là không biết nhân tâm tốt ta lăng đại sư không muốn quá phận vị này đại sư chỉ là tính cảnh giác tương đối cao mà thôi hắn làm ra tất cả đều là vì mọi người an toàn ở suy nghĩ a nhân ngư hoàng đế tiếp tục giả vờ giả vịt sau đó một mặt thản nhiên l ờ i thế son s á t hướng về phía tần phong đường đại sư ngươi yên tâm đi cái này cửa lớn là ta tổ tiên nghiên cứu qua có chừng hơn ngàn năm lịch sử trong đó cũng không gì đó có cái bởi y này giờ, ngươi lắng là dư nhân ngư hoàng giờ lại Nhân nhìn lớn, dư lo là thửa. một chút cửa lớn, giờ khác cửa đế tần phong trong t phong lòng, nhân ngư hoàng hí là đế đã n nghe người ta cá hoàng đế đường, h Chỉ cá ta ta đế ở vậy ư được ơ n trong đó cũng muốn lấy được môn này linh cấp minh văn. g triều, Bởi đó cấp lấy v lần này chiêu cáo toàn bộ vương t r i ề u minh văn sư đến đây đó chính là nhường cái này minh văn xuất thế ta nhân ngư vương triều khí vận sắp hết toàn bộ vương triều đều sẽ nên đón hủy diệt muốn ổn định vương triều khí vận liền nhất định phải cái này minh văn lực lượng chư vị đều là ta nhân ngư vương triều con dân ta muốn vô luận là người nào hẳn là đều không muốn nhìn thấy bản thân vị trí quốc gia trở thành phế tích đi bởi vậy ta hy vọng các ngươi có thể dâng ra một phần lực lượng đem cái này linh cấp minh văn tổ hợp thành công đồng thời còn hy vọng các ngươi có thể liên thủ đem hắn chế tác mà ra nhân ngư hoàng đế bao hàm thâm tình nói ra tiếng nói đều là mang theo một loại khản khản cực kỳ có sức cuốn hút nghe được tần phong trận mắt há hớp mồm lúc đầu hắn coi là ở cao giai vương triều mặt dày nhất nhân chính là hắn kết quả không nghĩ đến nhân ngư hoàng đế mới là rất vô liêm sỉ muốn hiến tế bọn họ một thân tinh huyết dĩ nhiên như thế chính nghĩa lâm nhiên còn biên tạo ra quốc gia nguy nan bậc này hoang đường ngôn luận ra không biết xấu hổ a tất nhiên hoàng thượng nói như thế như vậy ta cũng liền không ngờ vực m ờ i đi phong tần đại sư chúng ta cùng một chỗ đem cái này cửa lớn mở ra như thế nào lăng vực mặt không biểu tình trong lòng phiền muộn lúc đầu muốn làm tức giận bỏ đi tần phong kết quả hoàng thượng dĩ nhiên giữ lại cùng hắn đối đầu cái này khiến hắn rất không mặt mũi gặp lăng v g ự c a n quả đắng tần phong thật cao hứng bất quá hắn có thể không có ý định bồi đám này ngớ ngẩn cùng một chỗ chịu chết đang chuẩn bị cự tuyệt có thể bỗng nhiên phát hạ nhân ngư hoàng đế ánh mắt âm hàn vô cùng không ổn cái này lão hoàng đế dự định hạ sát thủ tựa hồ chỉ cần ta vừa đi đoán chừng rời đi nơi này chính là thiên la địa vong vây rết không bằng tương kê tựu kế, tự kế trước hết để cho cái này lão tạp mau thật mặt nạ lộ ra đến lại nói ta đến lúc đó trước giả chết thần phong trong lòng cười hắc hắc lên nghĩ tới một cái tuyệt mỹ ý tưởng trước đó lại đến trên đường hắn chém giết một đầu to lớn giang hải huyền kình đây là hải tộc bên trong cường giả sinh vật nắm giữ nhất tinh võ hoàng cảnh đ ỉ n h phong tu vi cái này yêu thú bên trong tinh huyết còn bị hắn toàn bộ tinh luyện mà ra đúng lúc có thể ứng phó lúc này tình huống có lẽ cái này cầu hoàng đế nghĩ không ra là h á n cái này tinh huyết chính là đáy biển yêu thú tinh huyết ha ha hoàng thượng nói không sai nhân ngư vương triều tất nhiên sắp có khó khăn xem như vương triều con dân theo lý thường nên ra sức vì nước tổn thất mấy dọn tinh huyết tính được cái gì thần phong vẫn như cũ đi ở cửa lớn trước đó đưa lưng về phía đám người thừa dịp đám người không chú ý trong tay đã lấy ra bình ngọc nhỏ nhẹ nhàng mở ra đem trong bình ngọc tinh huyết thu sạch lấy ở lòng bàn tay sau đó đem bình ngọc thả lại chữ vật không gian thần phong chính là r a dáng đem trong lòng bàn tay yêu thú tinh huyết cho đưa vào cửa lớn ba đạo minh văn trung gian ta là vì nhân ngư vương triều bởi vậy cái thứ nhất đến biểu đạt ta trung tâm thần phong lộ ra không kịp chờ đợi mà nhân ngư hoàng đế lúc này lại là có chút lo lắng vội văn nói vị này đại sư đã có giác ngộ chứ vị còn đang do dự cái gì ba đạo minh văn hợp nhất nhất định phải minh văn sư cái kia đặc thù tinh huyết lực lượng một người căn bản không cách nào làm được không nên để cho vị này đại sư tinh huyết lãng phí những người khác nghe vậy đều là vội vàng ký kết tấn pháp từ trái tim bên trong bức ra mấy đạo tinh huyết nhao n h a u đi tới cửa lớn trước đó đánh vào ba đạo minh văn trung ương hào hào mười người liên thủ cửa lớn rung động ba đạo minh văn bắt đầu di động lăng v g ự c cùng với những cái khác minh văn sư đều là đều là kinh h ỉ như điên bọn họ đỉnh lấy cửa lớn xuất thần bởi vì cự thần phía trên ba đạo minh văn đã sắp triệt để dung hợp hoa một đạo mãnh liệt ba động phát ra giống như sóng nước gợn sóng chập trùng đám người tâm động chờ mong đã lâu minh văn rốt cục muốn xuất hiện nhưng mà ngay ở giờ phút này biến cố xuất hiện a ta tinh huyết không đúng là thể nội tất cả huyết khí đều không cách nào khống chế một người kinh khủng h ắ n cả người cấp tốc biến liếc huyết khí đang s ó i mòn sinh mệnh đang biến mất cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra những người khác nhìn thấy đều là sắc mặt biến đổi cảm thấy không ổn lăng vực càng là trong lòng kinh khủng sau đó lập tức dự định thu tay lại rời xa cửa lớn đ ị n h chỉ sử dụng tinh huyết chỗ nào biết rõ ngay ở giờ phút này phía sau một đạo cường đại lực quyền phát ra hóa thành gió lốc oanh kích ở đám người sau lưng mười người không ngoại lệ toàn bộ chúng chiêu hướng về cửa lớn gần sát rồi một đạo hốc tối bị mở ra minh văn cuối cùng hợp nhất chỉ đáng tiếc toàn bộ cửa lớn cũng hóa thành màu đỏ tươi sinh ra một đạo thôn phệ chi lực đem đám người một mực hấp xả ở cự cử trước cửa không cách nào na di hào hào đám người có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân huyết khí thái xói mòn đương nhiên tần phong thì không có bởi vì hắn một mực đang dùng đầu kia tồn hp siêu đa cự kính máu hoàn toàn không kèm cái này trận pháp khát máu lực lượng nhân ngư hoàng đế ngươi đây là có ý tứ gì đám người gian nan quay đầu lại t r ậ n mắt t r ừ n g lớn một mặt âm hiểm cười nhân ngư hoàng đế lăng vực càng là sắc mặt âm trầm nhân ngư hoàng đế vừa mới làm như vậy rõ ràng là muốn để bọn họ chịu chết đem một thân huyết khí cùng tinh huyết toàn bộ cho cái này thạch môn cho thôn p h ệ có ý tứ gì ta nhân ngư vương triều nguy cơ cần các ngươi vì tổ quốc hiến thân đem một thân sinh mệnh c h i lực toàn bộ giao phó cho cái này cửa lớn dạng này cửa lớn mới có thể mở ra cựu ưu hoàng triều cuối cùng lưu lại bảo tàng chính là ta nhân ngư vương triều nhân ngư hoàng đế rốt cục triển lộ ra thật mặt nạ mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn chờ đợi vào thời khắc này quá lâu lần này bước lên to lớn phong hiểm hấp dẫn mười vị cường đại minh văn sư đến đây nếu là tiết lộ phong thanh cơ hồ muốn lâm vào vạn kiếp bất phục mười người này phải chết hiến tế trận pháp là tốt nhất kết cục lão cẩu nghĩ không ra ngươi tâm như này ác độc chúng ta ôm lấy vì quốc gia hiệu lực tâm tư ngươi lại muốn hố i ế t chúng ta không nên quên ta đã từng thế nhưng là hải tộc hoàng t r i ệ u nhân lang vực băng lánh một mặt chơi đùa không nghĩ đến nhân ngư hoàng đế dĩ nhiên như thế điên cuồng ha ha ta quản ngươi là hải tộc hoàng t r i ệ u vẫn là tông môn đại lão hiện tại đều chết cho ta đem bọn ngươi máu tươi hiến tế cho cửa lớn bên trong thôn vệ trận pháp a vừa mới phong tần đại sư hảo ngôn khuyên bảo các ngươi không nghe hiện tại thấy hối hận đi nhân ngư hoàng đế cuồng tiếu không ngừng mặt mũi tràn đầy dữ tợn hoa hán thân pháp khẽ động chính là triệt để thôi động cửa lớn phía trên đại trận điên cuồng thôn vệ chi lực bắt đầu tham lam nuốt ăn mười người huyết khí cùng tinh huyết a a đám người cảm nhận được tự thân sinh mệnh xói mòn thống khổ không thôi Hối hận vâng ừ a kia lang mới mà nghi cái hối vấn tần phòng, mà cái kia lang vực, càng là hối hận bản h vực, t là quá mức k h ô n phóng khoáng, lúc này lúc minh ớ sơ sẩy chú q u a Lao cẩu, ta liều ta cậu, với ngươi. i mạng n s mệnh tối con đầu, lang hậu tối đầu, văn ự trực c cuộc mặc tạc rốt ra tiếp một nhiêu, ném Minh kệ bao nhiêu, trực tiếp ném ra một đạo bạo đạo v v nổ Minh Văn n tung sinh ra cường đại nổ tung ba động mười người bị ba động c u ố n vào n h a u n h a u đánh bay rời xa cửa lớn đáng tiếc mười người đã có ba người mất đi huyết khí quá nhiều không kịp thôi động lực lượng đối với cái này bạo tạc n h a u n h a u chết đi mà trong đó thần phong chính là ba người bên trong một cái bất quá hắn giả chết còn không tiếc làm cho tràn đầy mặt mũi yêu thú huyết bộ dáng thoạt nhìn rất thảm mà lang n ự c đám người thì là trọng thương ngã xuống đất tuy nói thoát ly cửa lớn an toàn nhưng lúc này bảy vị minh văn sư căn bản không phải nhân ngư hoàng đế đối thủ hừ sắp chết chi thu vùng d â y dây chết có ý nghĩa gì nhân ngư hoàng đế cùng tiếu kiếm quang loại lên trong tay chính là nhấc lên bảo kiếm chuẩn bị kết lang vực đám người vê anh giờ phút này toàn bộ hoàng cung chấn động mạnh m ạ n h này dưới mặt đất không gian cũng là kịch liệt quay cuồng ba đạo bóng người trực tiếp đánh nát mặt đất mở to lớn hang ngầm động cuồng bạo xuất hiện ở nhân ngư hoàng đế sau lưng cầu hoàng đế người dạ tâm không nhỏ a băng lanh thanh â m chợt nhớ lại làm cho nhân ngư hoàng đế nguyên bản phách lối s ắ c mặt tức k h ắ c biến đổi có chút t r ắ n g mạch lên c ả n h thứ nhất chương năm trăm hai mươi hai thần phong s á t chết vùng dậy là ngươi hải tộc thái tử ngươi làm sao sẽ tới nơi này nhân ngư hoàng đế thanh âm mang theo kinh khủng hắn không tiếc đem linh cửu nhi cả nhà diêu phố thị chúng thậm chí vứt bỏ thê nữ đều muốn ẩn tàng di tích phong ngừa hoàng triều người tới chỗ nào biết rõ bản thân e ngại nhân hiện tại đã xuất hiện ở trước mắt ta sao lại ở chỗ này còn không phải vì ta cái kia vị hôn thê mà đến có lẽ ngươi không quá minh bạch ta cái kia vị hôn thê đối ta tầm quan trọng nàng thế nhưng là thức tỉnh một tia hải thần huyết mạch chỉ cần ta cùng ta cùng một chỗ tu luyện liền có thể vô hạn tinh thần u ta thể nội hải thần huyết mạch thậm chí tiến hóa đến chân chính hải thần trở thành bắc vực thần hồng la sát meo mắt lại tiếp tục nói bởi vậy ta các vị coi trọng nàng thật bởi vì coi trọng nàng cho nên góp nhặt nàng tất cả tư liệu có thể làm cho người kinh hỷ là các ngươi vương triều dưới mặt đất dĩ nhiên t r ô n giấu lấy cựu h ư u hoàng triều di tích một câu rơi xuống hồng la sắt nhìn qua cách đó không xa dần dần mở ra cửa lớn khoe miệng hiện ra một vòng khó có thể ước chế ý cười thực sự là được đến toàn bộ phí công phu lúc đầu coi là ngươi cái này lão c ẩ u sẽ lại cất giấu một đoạn thời gian không nghĩ đến liền nhanh như vậy không nhịn được mở ra di tích này đúng lúc hôm nay bị tà vượt qua doanh la sắt cùng tiếu h đã đem bảo vật coi như bản thân vật trong bàn tay nhân n m ư hoàng đế mặt đen một mảnh toàn bộ tức giận tới mức run r à y thái tử điện hạ cứu chúng ta à ta là đã từng là ngươi hải tộc hoàng triều ngự dụng minh văn sư lang vực lang vực nhìn thấy hồng la sắt g á n g lâm kinh động e rằng nói sánh ngang sau đó lên tiếng cười như điên nói cầu hoàng đế ngươi sắp chết không thôi thái tử điện hạ nhất định đưa ngươi lột ra chóc thịt sau đó lời nói vừa mới nói xong hồng la sắt liền không kiên nhận chạm ra một kiếm một đạo đỏ tươi kiếm khí quét ngang dưới mặt đất không gian lang vực chính là bị chém thành hai nửa ta người này ghét nhất liền là nói nhiều nhân hồng la s á t mũi kiếm chỉ nhân ngư hoàng đế đường hiện tại tới phiên ngươi một màn này làm cho những cái kia nguyên bản muốn hướng về hồng la s á t cầu cứu minh văn sư lập tức che miệng ha ha thái tử điện hạ tuy nói ngươi là hoàng triều thái tử chẳng lẽ thật sự ta sợ ngươi không thành mang theo hai cái tùy tùng dám can đảm xâm nhập ta nhân ngư vương triều hoàng cung cấm đ ị a n ngươi thật đúng là gan lớn a nhân ngư hoàng đế tỉnh táo lại chật cười lạnh chính mình địa bàn chỉ cần không phải hải tộc hoàng triều hoàng đế cùng những cái kia mấy trăm niên lao quái vật giáng lâm hắn còn sợ c ọ p lông bản thái tử đối phó ngươi cái này dòi bọ xoa xoa có thửa tức khắc hồng la sắt kiếm quang l o e lên chính là đánh tới ngập trời kiếm khí làm cho ở phía xa giả chết tần phong đều là cảm giác lỗ thai một trận oanh minh đ i ề u trùng tài mọn cũng được liền để ngươi nhìn ta một chút nhân ngư vương triều nội tình A, ở ta địa bàn ngươi cách chết không được xa nhân ngư hoàng đế cười to cả người hai mắt lóe lên hường quang một đạo kinh thiên trận pháp liền như vậy thức tỉnh vô tận lực lượng từ mặt đất tràn vào dưới mặt đất truyền vào cái này dưới mặt đất không gian bên trong cái kia bị hải tộc thái tử xuyên qua mặt đất bắt đầu chiếu xuống kim sắc quan mang từng đạo từng đạo khí vận c h i lực nháy mắt chính là nổi lên cỗ này lực lượng hóa thành cự kiếm nghiền ép tuế nguyệt mang theo kỷ diệu thiên đường một kiếm đánh tới kiếm khí dập dờn toàn bộ dưới mặt đất không gian tử nếu h hoàng â n ngư đ dốc hết t o à là ự c c vận dụng vương không í mạch có nhị lực tình h i thậm chí tam tinh cấp khắc võ hoàng cảnh tu vi căn bản khó có thể ngăn cản đây cũng là ngươi cường đại nhất lực lượng hồng la sắt thất vọng cực kỳ đương nhiên không phải còn có cái này nhân ngư hoàng đế âm hiểm cười nháy mắt hắn đang trôi lơ lửng kiếm chiêu lúc bóp nát hai đạo minh văn sau đó kiếm trong tay ánh sáng lóe lên mười đạo bóng người chính là nháy mắt vạch phá hư không dáng lâm ở dưới mặt đất không gian bên trong nhao nhao buộc phát cường đại tu vi mười người này toàn bộ là nhất tinh võ hoàng cảnh đỉnh phong nhân vật bọn họ chính là nhân ngư vương triều lão tổ lần này nhao nhao ký kết kiếm trận từ phía sau đánh lén hồng la sát một đạo chính diện công kích một đạo đánh lén doanh kích cái này đối hồng la sát cơ hồ là tuyệt sát chi cục diện ở lực lượng tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì quỷ kế đều là dư thừa hồng la sát cười một tiếng ở tuyệt cảnh bên trong mảy may không e ngại kiếm trong tay ánh sáng lóe lên buộc phát lăng liệt uy áp lực lượng một đạo không gì sánh kịp lực lượng thoáng hiện mà ra cỗ này lực lượng hoàn toàn siêu việt khí mạch lực lượng bán thanh khí đám người kinh khủng chỉ thấy hồng la sát quát lạnh một tiếng hợp lực đánh cược một lần ở trong hư không ngón tay đạo kia kiếm quang bảo kiếm tức khắc bay lên trời hóa thành một đạo đáng sợ kim quang kiếm trận từ từ phía b ắ t phương mục tiêu phong tỏa giống như dìm súng m á y đồng dạng tiến hành kiếm ý b a n phá rầm rầm rầm từng đạo từng đạo kim sắc kiếm mang làm cho toàn bộ dưới mặt đất không gian nổ tung kém chút dưới mặt đất không gian liền sụp đổ nhân ngư vương triều ở bán thanh khí phía dưới căn bản không cách nào chống cự cái này đạo khí cố u y áp cái này khí cụ gánh chịu thánh uy nghiền ép khí vận c h i lực cơ hồ bị liên tục hơn mười đạo kiếm mang bắn cho nổ tung khí vận kiếm trận trực tiếp pha toái mười vị đánh lén lao tổ cũng là ở cái k i a b i ế n thái kiếm ý công kích đến n h a u n h a u bị xỏ xuyên n ụ c thân lần lượt chết đi bán thanh khí kinh khủng như vậy một đạo khí cụ c h i uy chính là diện s á t toàn trường một màn này làm cho giả chết tần phong trận mắt há h ố c mồm Trái lại. cái này có thể không dễ chơi a g i a hỏa này làm sao sẽ mang theo người bán thánh khí a hải tộc hoàng triều bán thánh khí nhiều như vậy thái tử liền có thể chiếm được tập ngư đã chết đi chúng ta đi đem c ử u h ữ hoàng triều để lại bảo vật lấy được hải tộc thái tử thu hồi thánh khí sắc mặt tức khắc trắng bệnh lên vội vàng ăn vào một mai liệu thương đang ăn dược thần sắc mới lòng ấm nhìn ra được hắn tiêu hao đáng sợ vừa mới một kích kia rất có thể là hắn thôi động toàn lực một kích là thiếu chủ hai cái tùy tùng thu hồi trên mặt trấn kinh biểu lộ nhìn qua trên mặt đất thi thể thầm than bán thánh khí uy lực liền là kinh thiên cái này cầu hoàng đế thực sự là lớn mật thậm chí ngay cả thái tử điện hạ đều mơ tưởng g i ế t phát r ổ chết đi như thế thái tiện nghi hắn một cái tùy tùng nhìn thoáng qua bị kiếm khí xuyên qua mi tâm lồng ngực cổ họng bị chết tương đối thê thảm nhân ngư hoàng đế n ị a mai liên tục thiếu chủ không bằng chiếm cái này vương triều khí mạch một cái khác tùy tùng đường không lo lắng chúng ta trước đoạt bảo trở về thuận tay cướp đi nhân ngư vương triều từ hôm nay quy thuận ta la sát thái tử tay hồng la sát trong lòng đối cựu lũ hoàng triều di tích chi bảo thái đ ộ n tâm hoàn mỹ hao phí công phu đến luyện hóa một cái vương triều khí vận ba người chính là cùng một chỗ đi tới cự cử trước cửa nhìn qua đã mở ra một nửa cửa lớn tâm thần đều bị trong cửa lớn phát ra kim mang hấp dẫn mà giờ phút này mảy may không có chú ý tần phong đã sát chết vùng dậy rốt cục sẽ đến phiên ta xuất thủ t ầ n phong nháy mắt nâng lên hai môn linh lực đại pháo tay trái một cái tay phải một cái nhắm ngay hồng la sát chương 523, ạt đệ nạ giáng lâm vê anh một đạo kinh thiên lực lượng ba động từ dưới mặt đất không gian phát ra vô cùng vô tận linh lực ba động làm cho thiên địa đều là chấn động lên hai đạo lưu quang phô thiên cái địa oanh sát mà đi chuyện gì xảy ra hồng la sát tâm thần kinh hãi cùng hai vị tùy tùng đột nhiên q u a y người vê anh to lớn năng lượng chính là trực tiếp n ệ n như điên ở bọn hắn n ụ c thân phía trên căn bản đến không kịp tránh né ẩm năng lượng nổ tung ba người cơ hồ hóa thành t h a n cốc từ hư không rơi xuống n ệ n ở mặt đất có người đánh lén hồng la sát đi theo miệng phun máu tươi toàn bộ nửa người dưới toàn bộ hủy bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm tần phong nói một câu lời nói sau liền lần lượt chết đi hồng la sát kinh hãi hai vị này theo hắn nô bục thế nhưng là nắm giữ nhị tinh cấp bậc thực lực lại bị địch nhân đánh lén một k í c h tất s á t người này tu vi gì ngươi là người nào dám can đảm cùng ta hải tộc hoàng triều đối đầu hồng la sát nhìn qua mặt mũi tràn đầy yêu thú huyết tần phong ánh mắt phá lệ ngưng trọng giờ phút này hắn thân phụ trọng thương nội tạng bị hao tổn cơ hồ bị tần phong cái kia đáng sợ một kích đánh cho tàn phế nếu không phải huyết mạch đặc thù đã sớm cùng hai cái tùy tùng cùng một chỗ gặp diêm vương ra ra ngươi ra ra tần phong cười hắc hắc đánh lén thành công nội tâm có chút ít kích động lúc đầu coi là đám này ra hỏa còn phân thần hắn biết đánh vật ra kết quả không nghĩ đến ba người này thực sự là tiêu chuẩn b i ệ n g ngắm hai đạo công kích toàn bộ n ặ o tần phong xuất ra lợi kiếm không nói hai lời chính là đi đến phía trước một kiếm chém xuống hắn sẽ không cho cái này hồng la sát lưu lại bất luận cái gì phản kích cơ hội c à n g sẽ không lắm lời tiểu tử tự tìm cái chết gặp tần phong trực tiếp cấp tốc đánh tới hồng la sát sắc mặt trắng bạch hoang mang ở giữa trực tiếp đem b á n thánh khí lần nữa hiên tế mà ra một đạo kinh d i ễ m q u a n mang phù hiện mang theo mãnh liệt linh lực ba đ ộ n người sắp chết khác không biết sợ d ã y r u a n g ư ờ i bán thánh khí ta muốn định tần phong nết miệng cười lạnh giết hồng la sát cái này cường đại nửa thánh khí cấp bậc bảo kiếm chính là h ắ n vật trong túi hắn có thể không tin lúc này hồng la sát còn có dư lực vận dụng bán thánh khí nhưng khi tần phong kiếm phong sắp đâm thủng hồng la sát cổ họng lúc hồng la sát quỷ dị cười một tiếng vê anh Đạo kêu ban t hồng á phát quá Cái ánh sáng ánh sáng n nhiên lần nữa phát ra quan mang. Bất quá cũng không quang, tiên này cũng không hành tần phòng, h phải phải kích h cấp bậc trước trực Bất tiếp bảo kiếm, kim diễm tươi. tươi mà màu màu mà dĩ là là ra đó đỏ đỏ ở hồng la sát thân trên. sát ảnh phía Hào hào hào. Hồng la sát cái kia bị linh lực đạn pháo nổ cháy nhục thân bắt đầu trùng hoạch tân sinh thối giữa nhục thể nháy mắt chữa trị như cũ cả người quả thực là đầy máu phục sinh hắn cầm trong tay bảo kiếm một kiếm chạm ra liền đem đánh tới tần phong trực tiếp đánh trúng ném bay mấy trăm mét xa tần phong trọng kích ở nham thạch mặt ngoài khổ không nói nổi cái này thực sự là biến cố da hỏa này có phải hay không khắc kim dĩ nhiên có thể đẩy máu sống lại tần phong nổ một ngụm cho bụi từ dưới đất trong hầm đứng lên ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m huyết quang tràn lan hồng la sát có phải hay không cảm giác rất kỳ lạ ta dĩ nhiên không chết còn nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu thậm chí so lên trước đó càng mạnh hồng la sát ánh mắt âm trầm cũng không có bao nhiêu cao hứng hán dơ cao trong tay bán thánh khí cười lạnh nói đây là ta hải tộc hoàng triều tế thiên huyết kiếm một khi kích hoạt cái này thánh khí hiến tế công năng liền có thể lấy được vô cùng vô tận lực lượng chỉ đáng tiếc c â n đại giới quá lớn chỉ là lần này kích hoạt ta đoán chừng liền hao phí năm mươi năm thọ nguyên tiểu tử này cũng là ngươi sai hôm nay không đem ngươi giết luận chế thành thi khôi lỗi liền đối không nổi ta đây năm mươi năm thọ nguyên hồng la sát há miệng một đạo quỷ k i ế u bén nhọn sóng âm biến cường đại đến cực điểm liên lụy toàn bộ dưới mặt đất không gian cái kia trọng thương trên mặt đất mấy vị minh văn sư toàn bộ bị sóng âm cho đánh chết chỉ có t ầ n phong cứng chắc bịt lỗ thai toàn thân thống khổ không chịu nổi lần này ta thực sự là nên làm lật thuyền thần phong cười khổ lúc đầu coi là đánh lén kế hoạch tuyệt diệu không nghĩ đến cái này hồng la sắt giống như hắn đều là b ậ t học nhân vật át chủ bài vô tận tiểu tử hiện tại chính là ngươi tử kỳ hồng la sắt một kiếm chém tới toàn bộ dưới mặt đất không gian bốn phía vách tường đều là tấn mánh băng liệt một kiếm này đủ để có thể so với nhị tinh võ hoàn g cảnh đ ỉ n h phong thậm chí đã đạt tới tam tinh võ hoàn g cảnh cấp bậc đáng sợ đến cực điểm tần phong một mặt trắng bạch từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được mánh liệt tử vong khí tức xong xong ta chẳng lẽ muốn lật thuyền trong mương hắn trong lòng nghĩ như vậy đồng thời đã sớm lấy ra không gian minh văn dự định chạy đi kết quả tức khắc phát hiện phiến thiên địa này không gian đã sớm bị cái kia bán thánh cấp phát ra huy áp phong tỏa mắt thấy sinh tử một đường thần phong dọa đến mồ hôi lạnh trên trán đưa ra ngay ở giờ phút này một đạo kim sắc cột sáng trực tiếp từ hồng la sắt mở ra hang ngầm trong động rơi xuống đúng lúc rơi vào tần phong trước người cái kia hồng la sắt bán thánh khí lực lượng nện ở cột sáng các hạ giống như là côn thép nện ở sắt trong môn làm cho toàn bộ dưới mặt đất không gian vang vọng to lớn vù vù thanh âm lại là người nào kiếm la sắt tức giận lúc đầu một kích liền có thể chạm giết tân phong kết quả lại phủ xuống cứng giả đồng thời cái này còn không phải đồng dạng cứng giả từ phát ra khí tức nhìn lại c ự có c có thể là tam tinh cấp khắc võ hoàng cảnh cao thủ lúc nào nhân ngư vương triều ẩn giấu cái này nhân vật coi như là ở hải tộc hoàng triều cái này nhân vật cũng là ít càng thêm ít được cứu thần phong chăm chú nhìn lại trong lòng kinh hỷ vạn phần chỉ thấy trước mắt chính là một vị tuyệt thế mỹ nhân nàng một thân chiến giáp vẫn như cũ không cách nào che lấp thức thà dáng người ở n à n g tay trái có một đạo kim sắc nhỏ thốt bài mà tay phải thì là một thanh lấp lóe lôi địa kiếm mái tóc tím dài cực kỳ phần eo giống như t i n h h à ôn nu cả người tản mát ra một đạo nữ võ thần uy áp thuộc hạ adena tham viếng chủ nhân adena đánh nát hồng la s ắ t kiếm khí lập tức quay người hướng về phía tần phong một xá thuộc hạ tới chậm mong rằng chủ nhân thứ tội cái này đáy biển quá lớn ta kém chút l ặ đường a d e n a thanh âm nhẹ nhàng mang theo một loại nhỏ xấu hổ nôn một cái đầu lưỡi làm ra tiểu nữ h à i nghịch ngợm bộ dáng trên thực tế nàng thật là lạc đường chính là bởi vì lạc đường mới có thể hao tốn một ngày thời gian mới chạy đến nơi này may mắn kịp thời chạy tới bằng không thì tần phong liền thật muốn n g ỏ n cụ tỏi không có việc gì đến liền tốt tần phong khôi phục bình tĩnh t h ầ m mắng cái này a d e n a nhất định là lạc đường còn mẹ nó kiếm cớ kém chút lạc đường bớt nói nhiều lời trước đem trước mắt địch nhân cho ta giải quyết thần phong ra lệnh tuân mệnh chủ nhân ạt đệ nạ thân ảnh loại lên chính là cầm trong tay tuyệt thế chi kiếm thẳng hướng hồng la sát hồng la sát sắc mặt trắng bệnh lúc đầu huy động thánh khí lực lượng liền hao phí 50 năm mươi năm t h ọ nguyên cái này ạt đệ nạ vừa đến hắn nếu là muốn muốn đánh giết chí ít còn muốn tiếp tục hao phí 50 năm t h ọ nguyên vô luận đến bao nhiêu người hôm nay đều chết cho ta cựu u hoàng triều bảo tàng ta muốn định hồng la sát tâm niệm khẽ động lần nữa muốn thiêu đốt thọ nguyên kích hoạt bản thân thanh khí lực lượng chương năm trăm hai mươi bốn di tích mở ra ngay ở hồng la s á t tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên liều chết chống cự thời điểm chỗ nào biết rõ ạt đệ nạ giết ra kiếm chiêu quá nhanh cho dù nàng cầm trong tay thuẫn kiếm nhanh cũng siêu việt lưu quang cái kia cơ hồ là vượt không gian kiếm nhanh suy một kiếm đánh tới chính là chặt đ ứ t hồng la s á t hữu tý hữu tý cùng bán thanh khí rơi xuống bị ạt đ nạ xoay người một ước Đá về phía tần phong bên người. thần phong cười to vội vàng nắm lên bán thánh khí cụ hiện tại vật này thuộc về ta thần phong hưng phấn cười lên mà hồng la sát cả người lần nữa bị ạt đệ nạ thuẫn đánh trúng nhục thân trọng kích mặt đất tàn phá không chịu nổi miệng phun màu tươi lại bị thương nặng giết hắn tần phong cười lạnh mảy may không lưu t ì n h cũng không để ý tới hắn là hoàng triều thái tử là ạt đệ nạ kiếm ra chính là hướng về hồng la sát mi tâm điểm tới tiểu tử Ta n hoa ớ kỹ rồi. Chờ l to toàn bộ không gian vặt mẹo hắn thân ảnh ở addé nạ kiếm đến trước đó trước giờ quỷ dị biến mất nguy rồi ra hỏa này chạy trốn addé nạ hơi hơi kinh ngạc không nghĩ đến đối phương thi triển không gian lực lượng cổ quái như vậy ở tần r trong. o vào n gian ngắn như vậy, đều có thể đem người chuyển tống đi. Chạy liên chạy, hiện tại ngươi vì ta hộ pháp, ta muốn tiến lớn bên g thời thể tại ta ta t Chạy chạy, hộ đi. cái kia cửa vậy, vì đều đem có pháp, phong nhìn thấy cũng lười nhắc truy đoan trừng hồng la s á t đã sớm trở lại hoàng triều v ừ a mới đạo kia bị bóp nát ngọc phủ cứ có khả năng là phi thường cao cấp minh văn vẹn vẹn nhất nghiệm liền có thể chuyển hóa không gian cho người đến chỉ định phương vị so với phổ thông không gian minh văn phong thích tốc độ nhanh hơn nhiều lắm là chủ nhân adena ứng một tiếng liền đem kiếm cắm vào trong lòng đất một đạo trận pháp chính là sơ dai mà lên từ xác q u a n mang hóa thành hồ điệp lơ lửng ở bên người adena cái này tây phương thần thoại thế giới nữ thần nhân vật tức khắc duy mỹ như vẽ thần phong nơi khỏe mắt buộc lộ một vòng kinh dị t e u i e n n trái tim đen đ u ám cu a t u i n e t vừa mới tần phong nguy cơ đến không có tâm tư đoán t r ư ờ n g adena tư sắc hiện tại nhìn đến đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đại mỹ nữ cùng nữ hoa có so sánh chấm võ tướng phía sau lại nhiều một vị mỹ nhân tần phong cười hắc hắc chính là nhảy lên một cái tiến nhập mở ra cửa lớn mà ạt đệ nạ trận pháp cũng hoàn chỉnh tất cả từ sắc quang mang hóa thành ngàn vạn hồ điệp hình thành một đạo to lớn cái lồng bao trùm p h i ế n khu vực này phong ngừa dưới mặt đất không gian sụp đổ cửa lớn chính là mênh mông phế tích cái này phế tích tồn tại đại lượng tinh diệu linh khí những cái này linh khí so với ngoại giới đều muốn nồng đậm gấp mấy chục lần thật là tinh thần u linh khí tần phong khiêu mi lộ ra hơi hơi giật mình nghĩ không ra cửa lớn bên trong phong ấn không gian thần kỳ như thế chỉ là linh khí đều nồng đậm đến thành xương trạng thái n ó n g nhìn phế tích cơ hồ đều là x ư ơ n g mù v ầ n quanh những cái này x ư ơ n g mù tất cả đều là linh khí biến ảo mà thành rất có tiên cảnh ý cảnh to lớn một cái phế tích ta muốn làm sao tìm tới c ử u rú hoàng triều lưu lại khí vận t ầ n phong nhữ mày thế là quyết đoán lấy ra c ử u rú hoàng triều không trọn vẹn ngọc tỉ Cái ngọc này vẹn vẹn thần ỷ một m đạo ả n vỡ. Cũng không phải là hoàn chỉnh ngọc không hoàn Nhưng phải là tỷ. t phong cảm t hiến ấ y này, hẳn thể nhờ mượn cùng là có thể mượn nhờ vật u đu hoàng triều lưu lại khí thông. Thư Phong vận liên thông. Thử một lần. Tần triều một lại lưu tế ra ngọc tỷ linh lực rót vào ở trên ngọc tỷ cổ lão văn tự lập tức từ ngọc tỷ phía trên phù hiện bọn họ giống như là trở về cố thổ ở hư không run rẩy lộ ra các vị kích động hào hào chỉ thấy những văn tự này dĩ nhiên dần dần biến lớn cuối cùng giống như là thức tỉnh một loại nào đó ý thức bay vào phế tích hắc các ngươi cho ta trở về tần phong khẩn trương những cái kia văn tự thế nhưng là ngọc tỷ phía trên tinh hoa a mất đi văn tự cái này ngọc tỷ chỗ nào còn có tác dụng đang lúc thất vọng thời điểm toàn bộ phế tích đ ỗ n g nhiên phát sinh c h ấ n tất cả phế tích đột nhiên hóa thành cho tàn những cái kia thoạt nhìn ý cảnh mười phân bạch sắt sương ngủ, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa toàn bộ không gian tức khác hóa thành một đạo sa mạc tần phong sắc mặt nghiêm túc thích ứng biến cố không ngừng bốn phía nhìn chung quanh lại là phát hiện trong tay ngọc tỷ lấp lóe kim sắc quan mang vô cùng l ó a mắt vê anh sa mạc bạo động một đạo kinh thiên phong bạo v ă n g lên t ầ n phong kinh hãi vội vàng bay lên rời xa phong bạo ở phía xa hắn sắc mặt biến đổi phát hiện phong bạo dĩ nhiên tạo thành chín đạo lốc xoáy vòi rồng ở trong tay không ngừng run dày ngọc tỷ cũng là đột nhiên phóng xuất ra một đạo vĩ lực dĩ nhiên trấn khai tần phong không chế bay vào lốc xoáy vòi rồng ta đi ngọc tỷ cũng chạy như bay thần phong im lặng lên cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chính đang trong lòng nghi hoặc thời điểm chín đạo vòi rồng tức khắc hợp nhất một đạo kinh thiên khổng lồ thân ảnh hiện lên ở tần phong trước người thân ảnh này giống như thương thiên to đến làm cho tâm thần đều cảm giác rung động tần phong ở đạo này thân ảnh trước mặt giống như là ngưỡng vọng đại tượng kiến hôi nhỏ đến cực hạng hữu duyên người ta ngủ say vài vạn năm dốt c u c đời đến người đến to lớn thân ảnh hiển lộ thật mặt nạ đây là một vị cự nhân xác thực nói là sa mạc ngưng tụ hư ảnh tần phong có thể từ sa mạc cự nhân tướng mạo nhìn ra đây là một vị đế vương hắn tùy thời cắt đá biến thành nhưng là cả người đều lộ ra có một loại vương khí khái đặc biệt là con mắt có một loại tuế nguyệt cùng tang thương trạng thái thân thể còn có khắp cựu long đồ v ă n nhớ ký ban đầu ở phượng vũ vương triều bên trong thu hoạch được ký ức mảnh vỡ cựu hữu hoàng triều cờ đồ chính là cựu long quay quanh tiền bối chính là cựu h ữ hoàng đế đi thần phong lập tức hành lễ hơi hơi cúi đầu hán chính là đế vương tự nhiên không thể quỳ xuống tiểu hữu tư chất thượng giai to lớn thân ảnh cười lên đối tần phong rất là yêu thích đã ngươi mở ra ta sở lưu lại di tích cánh cửa như vậy chính là từ tư cách xem như ta cựu h ữ hoàng triều người thừa kế tiếp nhận ta cựu h ữ hoàng triều ý chí ngươi có thể nguyện ý to lớn thân ảnh uy áp lời nói vang vọng đất trời tần phong nghe đến mê mẩn đang muốn nói nguyện ý nhưng trong lòng đột nhiên run lên đ ố n g nhiên nhớ tới cái này thạch môn mở ra nghi thức lại muốn hấp thu võ giả một thân khí huyết mới có thể mở ra như thế tà ác mở ra phương pháp cái này to lớn thân ảnh sở nói chuyện có thể tin gia hỏa này tuyệt bích là một cái lao âm so tần phong lập tức kịp phản ứng cái này đoạt bảo lúc gặp được đại năng sự tình hắn đã thấy rất nhiều cơ hồ tốt nhiều đại năng nhân vật đều là thượng cổ thời đại lưu lại lao âm so lao cá đến cực điểm chuyên môn lừa gạt bọn họ những cái này tìm kiếm bảo vật người trẻ tuổi ha ha tiền bối ta đã là một khi trí đế sao có thể tiếp nhận c ử u hữu hoàng triều ý chí đây đây không phải để cho ta từ bỏ bản thân vương triều từ bỏ bản thân quốc dân tần phong lắc lắc đầu cố ý làm ra một bộ muốn rời đi cử động chờ chút kế thừa ta c ử u hữu hoàng triều ý chí sau này ngươi vương triều chính là có thể lấy được tấn cấp hoàng triều cơ hội ngươi chính là bắc vực đệ nhất đế to lớn thân ảnh dụ d â nói nhưng ta kế thừa ngươi cựu h u hoàng triều ý chí không có chút nào chỗ tốt ta đồng thời ta vì cái gì phải thừa kế ngươi hoàng triều ý chí ta có ta bản thân ý chí thân phong ánh mắt kiên định to lớn thân ảnh có chút hộp máu cảm giác mình gặp một cái không tầm thường thiếu niên cái này thiếu niên không theo s á o lộ ra bài a không ta không nói rõ ràng chỉ cần ngươi tiếp nhận nơi này tất cả chính là lấy được ta cựu h u hoàng triều lưu lại báu vật cựu h u hoàng triều sớm đã tan tác chỗ nào còn có cái gì ý chí có thể nói ta chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi hiện tại ngươi có thể nguyện ý tiếp nhận c ử u hữu hoàng triều di bảo to lớn thân ảnh sợ tần phong thất hứa, quay đầu chạy trực tiếp thay đổi ngữ khí không còn làm cao nhìn thấy tần phong khỏe miệng giật một cái trong lòng càng thêm khẳng định cái này to lớn thân ảnh nhất định là lao âm so cái này cái gọi là di bảo chuẩn không phải là cái gì đồ tốt chương năm trăm hai mươi lăm luyện hóa c ử u hữu cái này lao âm so nhất định không có ý tốt ta trước cho hắn mang đến thuộc tính dò xét nhìn xem con hàng này có phải hay không cựu ưu hoàng đế tần phong nhữ mày tâm thần đối to lớn thân ảnh mê hoặc không có chút nào ảnh hưởng lập tức hướng về to lớn thân ảnh vứt ra một cái thuộc tính dò xét cựu ưu hoàng đế tàn hồn giới thiệu cựu ưu hoàng đế chính là bắc vực vạn năm trước đệ nhất đế vương khoáng cổ đến cực điểm tuyệt thế nhân vật tu vi đạt tới phong hào võ hoàng cảnh giới cùng sở h ư u chín đạo linh thân đáng tiếc làm người âm độc phẩm hạnh không tốt nặng lao dịch dưới sự thống trị đế quốc t ê ca quá nhiều cuối cùng ngàn năm thời gian dân phản q u a n phản tăng thêm ngoại địch s ầ m lấn cuối cùng toàn bộ vương triều l u ô n hãm chìm vào giang hải d ư ớ i đáy cái khác tuy là một sợi tàn hồn nhưng đầy đủ k i ể u hữu hoàng đế tư duy đồng thời một mực muốn đoạt xá trọng sinh lần thứ hai một đời gặp một cái to lớn thân ảnh tư liệu sau thần phong tức khắc trong lòng có cơ sở âm thầm cười lạnh quả nhiên láo âm xó a g i a hỏa này cái gọi là kế thừa báu vật sẽ không liền là thừa cơ làm mồi nhử sau đó đoạt xá ta nhục thân đi tất nhiên như thế vậy ta cũng lưu tâm nhãn tần phong lặng lẽ ở trong vạn giới thương thành mua sắm một mai đan dược dùng hồn đan mai này đan dược có thể phi thường nhanh chóng luyện hóa thể nội bên ngoài hồn lực cơ hồ là chuyên môn đối phó những cái kia đoạt xá nhân mà nghiên cứu ra đan dược cờ giắc tần phong đem đan dược lấy ra hòa tan ở lòng bàn tay sau đó dùng móng tay ở lòng bàn tay mở ra một đạo lỗ hổng trực tiếp nhường đan dược lực lượng tiến vào trong máu che giấu vậy thì tốt nhanh cho cựu h ữ hoàng triều di bảo tần phong xoa xoa đôi bàn tay cố ý giả ra một bộ rất hưng phấn bộ dáng không có vấn đề liền cho ngươi to lớn thân ảnh gặp tần phong mắc câu rồi tức khắc bắt đầu vui vẻ trên mặt tiểu dung đều là sán l ạ sau đó hắn tiếp tục xáo lộ nói cái này di bảo chính là ta cựu h ữ hoàng triều trọng yếu nhất đồ vật năm đó ta làm nhường bảo tồn cựu h ữ hoàng triều khí mạch cố ý mở ra không gian đó chính là giờ khắc này người sở kế thừa không riêng gì ta lưu lại báu vật còn có cựu h u hoàng triều khí mạch nhất nhưng ngươi triệt để luyện hóa xả giận mạch vậy ngươi vương triều sắp tấn cấp hoàng triều không ai bị nổi cựu h u hoàng đế mê hoặc nói tần phong thiên thánh hy tinh giờ phút này biến càng thêm lợi hại lên đang nghe xong to lớn thân ảnh lời nói sau cả người đều kích động run r u ẩ y đây là thật t ầ n phong chừng to mắt con mắt bên trong ánh sao lấp lánh đương nhiên là thật bất quá cái này cần ngươi phối hợp cựu h u hoàng triều khí mạch lực lượng sẽ chuyển di ở ngươi thể nội cần ngươi không có chút nào chống cự đi tiếp nhận cùng l ĩ n h ngộ nó to lớn thân ảnh ý vị thâm trường nói xong con mắt đều l à n h a o lại bất quá ý cười càng tăng lên tốt thần phong gật đầu nhắm mắt lại cố ý thả ra bản thân tâm thần to lớn thân ảnh lúc này đột nhiên giữ tợn cười một tiếng sau đó toàn bộ thân ảnh sụp đổ t ả n ra một sợi kim quang từ cái kia tán loạn cắt đá trung hiện lên mà ra Cách. kim quang tiến nhập tần h phong trong mi tâm giờ phút này tần phong tâm thần không có bất kỳ kháng cự nào mặc cho cái này kim quang chạy loạn thàng đến cuối cùng kim quang đi tới tần phong đại nào chỗ sâu trôn giấu tần phong ý thức hải dương bên trong lúc rốt cục lộ ra giữ t ậ n mặt nạ ha ha rốt cục bị ta tìm được ngươi ý thức c h i hải nuốt ăn cái này ý thức c h i hải ngươi ý thức chính là ta ta đem thay thế cái này ý thức c h i hải trưởng khống ngươi tất cả thiên mệnh đoạt xá c h i thuật kim quang điên cuồng kiệt cười vốn là một vệ ánh sáng bù giờ phút này đều là biến thành một chương to lớn miệng một miệng lớn nuốt vào tần phong ý thức c h i hải dầm lúc này mới uống một ngụm kim quang chính là toàn thân lấp lóe lúc sáng lúc tối sau đó c h ấ n kinh cùng sợ h a i nói cái này không khả năng cái này ý thức c h i hải bên trong lại tồn tại thôn phệ linh hồn lực lượng vật chất ngươi trước giờ dùng qua đan dược cái này căn bản cũng không phải là ý thức c h i hải đây là luyện hồn đan dược c h i hải ta tiến nhập ngươi ký ức h u y ớ i tượng kim quang lại nói thế nào cũng là cựu hữu hoàng đế tàn hồn kiến thức rộng rãi cơ hồ đang uống rất một ngụm hải thủy sau đó chính là triệt để phát hiện cái này hải thủy bản chất là cái gì từ lúc hắn tiến vào tần phong nhục thân thời điểm đã bị đan dược lực lượng cho suy yếu linh hồn chi lực đồng thời còn bị đan dược lực lượng dẫn vào một loại huyến tượng cái này huyến tượng từ hắn chấp niệm mà dẫn phát hắn chấp niệm là muốn nuốt ăn tần phong ý thức c h i hải thế là huyến tượng chính là hình thành khi hắn ăn lần đầu tiên hải thủy lúc cái kia đã là bị đan dược lực lượng luyện hóa đến cuối cùng ta k i ự u ưu một đời anh danh dĩ nhiên mới ngã xuống một cái vô danh tiểu tốt trong tay ta không cam tâm kim quang gầm thét sau đó biến mất ở trong hải dương toàn bộ quá trình chỉ chốc lát tần phong trong óc lại là tước đoạt đi k i ự u ưu hoàng đế một thân ký ức đồng thời cung trưởng khống mảnh này không gian bí bảo cùng khí mạch đều cho ta đến chấm trong lòng bàn tay đến tần phong mở ra hai mắt xong con ngươi đã tản mát ra kim sắc quan mang di tích bay lên một tòa kim sắc cung điện bay lên không mà bay cung điện bao la hùng vĩ so với tần phong ở trong đại tần hoàng cung đều muốn to lớn một chút cựu hữu cung cái này cung điện chính là cựu hữu hoàng đế tự tay sở chế tạo một kiện hoàn chỉnh cự hình thanh khí thuộc về cư trú loại hình thanh khí có thể tự do di động phi thiên đ ộ địa thần kỳ đến cực điểm nhân phẩm đại bạo phát ta đang muốn hoán một tòa cung điện không nghĩ đến thì có nhân đưa ta một cái đồng thời đây là một đạo hoàn chỉnh thanh khí mà không phải bán thần a ta n này cung điện chất lượng, ta một cái cung điện đập xuống, đoán chừng đều có thể đem từng h khí. Chỉ chất thể cái cái có là đều đập đem một b phong cười to sau đó liền đem cái này cự hình cung điện luyện hóa giống như sơn mạch đồng dạng cung điện đang luyện hóa quá trình bên trong cấp tốc thu nhỏ không lâu chính là trở thành một cái chỉ có lớn cỡ bàn tay cười mô hình khí cụ đạt tới t h a n h phẩm lớn nhỏ hoán đổi trình độ so với thiên phẩm khí cụ càng thêm tùy tâm ngạch thủ tiếp xuống c ử u h u khí mạch tất cả thuộc về ta đi tân phong hảo hảo thu về c ử u h u cung hai tay lần nữa mở ra v ô không chúng chính là mượn nhờ một đạo chú ngữ lực lượng đem không trọn vẹn ngọc tỷ xúc động ngủ say ở mảnh này thiên địa không gian khí mạch giống như thức tỉnh một dạng hóa thành c ử u long hư ảnh ở thiên địa du tẩu cuối cùng toàn bộ tràn vào ngọc tỷ toàn bộ ngọc tỷ ở thời khắc này bị bù đắp hoàn chỉnh kim quang lóng lánh mà tân phong thì là một tay đem khí vận tiểu long triệu hoán mà ra một đạo mini tiểu long manh đắt đắt xuất hiện gặp được ngọc tỷ liền như là là con mèo gặp được con cá điên cuồng gào một tiếng sau đó nhào tới một ngụm liền đem ngọc tỷ nuốt ăn vê anh nháy mắt mini tiểu long chính là về tới tần phong thể nội làm cho tần phong cả người cảm giác muốn nổ tung đến cái này vật nhỏ dự định ở ta thể nội tiến hóa tần phong im lặng lên cảm nhận được thể nội có một cỗ không gì sánh kịp thiên đạo chi lực đang cùng nhục thân của hắn linh hồn đồng hóa cái này quá trình có chút chậm chạp nhường tần phong lập tức bay ra di tích không gian trở lại dưới mặt đất không gian bên trong ngồi xếp bằng mà làm lẳng lặng chờ đợi khí vận tiểu long tiến hóa hoàn thành đồng thời hắn phát hiện mẫu thân sở lưu lại hôn nguyên châu cũng bắt đầu cùng khí vận tiểu long sinh ra cộng minh tựa hồ cái này hạt châu ở cường hóa khí vận trợ giúp tiểu long tiến hóa mà toàn bộ bắc vực giang hải ở thời khắc này sấm xét vang dội ngay cả hải dương đều xuất hiện đủ loại đáy biển hỏa sơn bộc phát địa chấn liên tục mấy cái đáy biển thế giới vương triều đều khí mạch không ổn định hải tộc hoàng triều đông đảo đại thần cũng là kinh khủng cái này thiên địa dị tượng đến t ộ n cùng là người nào sở tàn ra ngay ở đám người suy tư vấn đề này lúc bọn họ thái tử trọng thương chật vật xuất hiện thái tử điện hạ nhìn qua trọng thương thái tử đám đại thần đều là kinh khủng đến cực điểm nhao nhao đang suy nghĩ là bị người nào gây thương tích huyết la s á t mặt không biểu tình nhẫn nhịn tàn phá thân thể bị trọng thương băng lành hướng về phía đông đảo đại thần nói mời lao tổ xuất quan giáng lâm nhân ngư vương triều chu sát cái này dị tượng người ra hỏa này chiếm được cựu u hoàng triều di bảo chính đang luyện hóa nhất định không thể để cho hắn thành công chương năm trăm hai mươi sáu hải long lao tổ cái gì dẫn phát dị tượng người rất nhiều đại thần nghe nói hồng la sát mà nói cả người sắc mặt đều là kinh biến nếu là cựu u hoàng triều di bảo xuất thế cái kia xem như chúng ta hải tộc chính là một trận hai nạ n nhất định phải lấy được di bảo hải tộc hoàng triều chúng vì đại thần đều là một mặt khủng hoảng v ô luận văn quan vẫn là võ tướng mấy vạn năm trước c ử u h u hoàng triều ngang dọc bắc vực lưu lại truyền kỳ quá nhiều cái kia thời đại bọn họ hải tộc cơ hồ tựa như cái kia hoàng triều nuôi nốt con cá có cũng được mà không có cũng không sao hoàng thượng chúng ta thỉnh cầu lão tổ đi đông đảo đại thần hỏi thăm đang ngồi ở đại điện long ỉ trầm tư hải tộc hoàng đế hải tộc hoàng đế lúc này lấy lại tinh thần sau đó sắc mặt trầm trọng đạo có thể đem thái tử đánh bại đồng dạng lao tổ xem ra là đánh không lại tiểu tử kia chúng ta chỉ có thỉnh cầu hải long lão tổ đông đảo đại thần nghe vậy nhao nhao sắc mặt k i n h biến sợ hãi đạo thỉnh cầu hải long lão tổ vị này lao tổ không phải ở một trăm năm trước bế q u a n sao bây giờ còn kém mấy năm mới có thể xuất quan trước giờ liền đi quái dày chúng ta sẽ bị lột ra hải tộc hoàng đế bất đắc dĩ đạo thái tử là ta từ đông đảo hoàng tử bên trong chọn lựa mà ra rất thiên tư nhân vật tỉnh còn lại đồng e m một mà mã, mới thanh khí ban cho cho thái tử, nhưng mà đáng tiếc thanh toàn, tổ xuất nhất thất. kiện khí khí. người bại, đi hải bán ban nhưng đáng vẫn như cũng đánh còn bán an long vạn bị láo cho cho cho chỉ cướp có là, là Để đ vô nhất thất. Đồng thời đối với cựu l ư u hoàng triều di bảo ta muốn lao tổ cảm thấy hứng thú vô cùng đám người nghe vậy đều trầm mặc cuối cùng cứng rắn ra đầu nhao n h a u đi tới hoàng triều cấm điện trái tim đen u ám nơi này quỷ khí âm trầm t i ế n tĩnh một mảnh phảng phất sinh cơ diệt tuyệt tất cả mọi người tới đây sau lập tức quý xuống dùng đến hô hào khẩu hiệu nhường bế quan ngủ say lão tổ thất t ỉ n h đương nhiên khẩu hiệu này cũng là mười phần làm cho người xấu hổ ta là n g a ngẩn ta là n g a ngẩn ta là n g a ngẩn đám người một lần hô khẩu hiệu biến đổi chửi mắng hải long lão tổ đã từng hải long lão tổ bế quan từng hướng về phía đám người nói ra nếu là hoàng triều nguy nan thời điểm có thể dùng khẩu hiệu kêu gọi hắn hắn biết lập tức xuất quan trảm địch chỉ đáng tiếc khẩu hiệu này rất xấu hổ đây cũng là đám người không nguyện ý thuê hải long láo tổ nguyên nhân vị trí ta là ngớ ngẩn ngay cả hải tộc hoàng đế cũng là mặt đen lên cùng thái tử hồng la sắt cùng một chỗ hô hào cái khẩu hiệu này theo lấy khẩu hiệu rung động đến tâm can thanh âm nhất hai v o à anh chỉ nghe một đạo chấn động mạnh cự âm hưởng triệt thiên địa biến đổi cấm địa một đạo hà quang trùng thiên mà lên một đạo lao đầu thân ảnh phụ hiện hắn khuôn mặt g i à n u a sợi tóc như tuyết bất quá cái kia một thân khí chất ngạo nghễ giống như quần hùng s ă n sát khí chàng như núi ngọn núi uy hiếp đám người đáng tiếc hán giáng lâm mặt đất cổ quái nhìn chằm chằm một cái đám người đạo các ngươi đây là làm cái gì làm sao đều ở bản thân mắng bản thân đám người hung á c trợn mắt nhìn một cái hải long lao tổ đạo lao tổ ngươi không phải nhất trăm năm trước nói qua muốn cứ gọi tình ngươi liền nhất định phải kêu cái miệng đó kêu sao hải long lao tổ im lặng đạo ta có nói qua sao ta sao không nhớ kỹ ngược lại là các ngươi ở ta bế quan địa phương ồn ào liên tục ảnh hưởng ta đi ngủ ngạch là tu luyện nói đi lần này sự tình gì hoàng triều liền nhanh như vậy gặp được nguy cơ đám người nghe xong nhao nhao một vạn đầu hải long đang chạy nhanh cái này cờ mờ n ở người trong nhà đều hố lao tổ cựu h ữ hoàng triều di bảo xuất thế hải tộc hoàng triều nhìn xuống l ử a giận miễn cưỡng giả ra cung kính biểu lộ a thật ở chỗ nào lao phu tìm trọn vẹn ba trăm bốn trăm n h i ê n cũng chưa từng tìm tới không nghĩ đến bản thân nhất bê quan liền đi ra thực sự là tức chết người hải long lão tổ mở to mắt g i á t tóc giả ra tiểu hài t ử bộ dáng lộ ra có chút đùa hiện tại các ngươi lập tức mang ta đi bảo vật đều là ta hải long lão tổ hạ xuống mệnh lệnh vê anh nhân ngư vương triều cung điện xuất hiện một đạo to lớn không gian liệt phùng một nhóm bắc vực thượng vị giả g á n g lâm khí thế lấp mặt đất nhường toàn bộ hoàng cung đều là kinh khủng bất an lão tổ người kia ngay ở hang ngầm động phía dưới hồng la sát đi theo lão tổ bên cạnh chỉ chỉ lúc trước hắn ở hoàng cung mặt đất phía dưới mở suất to lớn hang ngầm động đã biết nhìn đến chúng ta vẫn là tới chậm một bước tiểu tử này cơ hồ lấy được khó lường đồ vật c ử u u hoàng triều khí vợ hải long lão tổ tiếp nối lên hắn có thể cảm giác được dưới mặt đất chính đang tiến hành một trận thuế biến một khi cái kia thuế biến hoàn chỉnh chỉ sợ sau này lại sẽ quật khởi một tòa hoàng triều nguyên lai cựu hữu hoàng triều sở lưu lại chân bảo là hoàng triều khí m ạ n h hải long l á o tổ tức khắc tỉnh ngộ lập tức thân ảnh k h ẽ động chính là hướng về hang ngầm động đánh tới ba nhưng mà một cái tiểu lò ly lại là một bàn tay đánh tới giống như tinh thần làm cho toàn bộ hư không không gian đều là pha thoái hải long l á o tổ kinh hãi hắn một q u y ề n đánh tới cùng cái kia tay nhỏ đối h o a n h ẩm lại là trực tiếp bị nhất ba trưởng ở hư không đánh bay mấy chục mét hư không phía trên đám người chấn kinh một mảnh hải long láo tổ cũng là chấn kinh ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m đột nhiên xuất hiện tiểu ló l y trầm giọng nói ngươi là ai hắn có thể không nhớ kỹ nhân ngư vương triều còn có bậc này cấp bậc nhân tồn tại một bàn tay đem hắn đánh bay cái này vừa mới xuất quan mặt mo liền mất hết lao ra hỏa lan bể ta có thể lưu ngươi một mạng nể tình ngươi đã từng cho ta làm qua nô b ộ c phân thượng tiểu ló l y đứng ở hang ngầm động phía trên ánh mắt băng lãnh cái này tiểu lo lì tự nhiên là tiểu n g u y ệ t v ề phần đi theo tiểu n g u y ệ t bên người linh cửu nhi thì là ở tiểu n g u y ệ t xuất thủ phía trước liền cho một hơi đánh cho hôn mê tiểu n g u y ệ t thực lực vô tình là kinh khủng ẩn tăng ở bên người tần phong vẫn không có xuất thủ cơ hội lần này xuất thủ liền đem một c ô lăng liệt ngạo khí hiện ra đáng tiếc nàng hiện tại chỉ là một cái tiểu nữ hài lại là rất thản nhiên làm ra một bộ nữ vương tư thái cao cao tại thượng ánh mắt vô thượng nhìn tất cả đều là run rế c ò nô đem đó mà, lồng là ngực nhưng cao cao, rất phải h k n quần g giặt có rục phát áo buộc ả n Đồng thời, t i ể nguyệt hai tay còn lưng. sau tay hai phụ ở m t á i tiểu nữ hải cứng giả, bất long u ậ n nhìn n thế à đều cảm thấy h k ô hài hòa, có chút đùa. Nhưng đùa. có bất lão u ậ n n kẻ tổ trừng to mắt cẩn thận hồi tưởng đời này hắn cũng không có cho ai làm qua nô b u ộ ca hơn nữa còn là một cái tiểu lọ li hừ lão phu ngang dọc nhiều năm há có thể bị ngươi cái này tiểu nữ hoa hoa cho trêu đùa hải long lão tổ cười lạnh đang nghĩ xuất ra tuyệt chiêu toàn lực xuất thủ trong óc lại là đột nhiên lóe ra một vị tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh nhớ kỹ đã từng hắn cho một cái rất gác mà nữ nhân bị ép làm qua nô b ộ c trôi qua sống không bằng chết cuối cùng may mắn tham sống sợ chết sống tiếp được đó là năm trăm năm trước sự tình nữ nhân kia chính là ma nguyệt giáo người thân phận đáng sợ đó là hắn đ ờ i này bóng tối cùng sợ hãi cơ hồ không có người thứ hai biết người rốt cuộc là người nào hải long lão tổ kinh khủng trong lòng đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh nhìn đến bất hiện chân thân ngươi là nhớ không nổi tiểu n g u y ệ t trêu tức cười một tiếng chật s i n h s ắ n thân ảnh phóng xuất ra một đạo khói đen nàng cả người hình thái chính là ở khói đen bên trong dần dần biến hóa chương năm trăm hai mươi bảy long nữ tiểu lọ ly theo lấy khói đen lui bước đám người biểu lộ đều nguyên một đám mở to hai mắt nhìn đầu tiên là kinh dị sau đó kinh khủng cuối cùng chấn kinh cùng mê muội giờ phút này tiểu nguyện đã không còn là lò lì thân thể nàng chính là một cái nữ tử lạnh lẽo cô quặng như tuyết tuyệt đại khuynh thành tiêu chuẩn ngự tỷ dáng người ngươi một bóng người xinh đẹp đủ để khiến được tất cả mọi người nam nhân điên cuồng tựa hồ thế gian này vốn không nên tồn tại như vậy xinh đẹp cùng thành thục nữ tử nàng cười giống như tồn tại ma lực đồng dạng hiểu người tâm thần đều có chút say mê trong lòng reo xuống m a n i ệ m hải tộc hoàng t r i ề u đám người vô luận l à hồng la sát vẫn là cái kia chút đi theo mà đến đại thần võ tướng đều ở đây một k h ắ c thất thần trong óc bị nhớ kỹ ở trước mắt nữ tử thân ảnh bọn họ si mê nhưng mà xem như bọn họ hải long l á o tổ lại là một chút cũng không dám si mê mà là sợ hãi hắn nhìn qua tiểu n g u y ệ t gương mặt cái chán đều là mồ hôi lan xuống khoe miệng càng là run rẩy ngươi là ma nguyệt giáo dạy dạy hải long láo tổ dọa đến sắc mặt trắng bệnh tất nhiên đã biết liền rời đi trước mắt ta không muốn xuất thủ nhường ma nguyệt giáo nhân biết được ta tồn tại ngươi không nên ép ta một khi ta xuất thủ các ngươi toàn bộ hải t ộ c h o à n g triều đều muốn hủy diện tiểu n g u y ệ t lúc này cao cao nhô lên cái kia lồng ngực đầu cũng nhấc lên cao hai tay vẫn như cũ phụ ở sau lưng nguyên bản rộng rãi đen kịt váy liền áo tiểu tử bởi vì thân thể đột nhiên biến lớn mà kéo căng giống như là sườn x á một dạng nang hiện tại là một cái mười phần nữ vương cũng không còn một chút xíu buồn cười đậu bị bộ dáng là là ta tranh thủ thời gian dẫn người rời đi ngài bất d ở bất d ở lần này trở về ta nhất định hảo hảo quản giáo ta những cái này bất tài t ử tôn hải long lão tổ ấp ha ấp ú n g đ á p lời sau đó quay người một mặt â m trầm nhìn chằm chằm hải tộc hoàng triều đám người đi đều cho ta trở về hải long lão tổ băng lanh nói thế nhưng là lão tổ hồng la sát không cam tâm đông đảo đại thần cũng không cam tâm thậm chí bọn họ còn đối lớn lên bản tiểu ngư dâng lên tham nghiệm làm sao cảm thấy mỹ nhân há có thể bông tha các ngươi nếu là hiện tại muốn chết ta không để ý thành toàn các ngươi chẳng lẽ quên đi ngàn năm trước ma nguyệt giáo vị kia giáo chủ đáng sợ hải long láo tổ gặp đám người tìm đường chết chật trêu tức cười một tiếng đám người đều không có sống qua ngàn năm tự nhiên không cách nào biết rõ bất quá cũng vẹn vẹn từ lịch sử cổ tịch có thể thẩm tra đến ngàn năm trước ma nguyệt giáo có một vị giáo chủ thần lực thông thiên nghe nói cũng đã đạt tới phong hào võ hoàng trình độ lúc đó toàn bộ bắc vực đều kém chút bị ma nguyệt giáo thống trị nhưng mà không biết tại sao vị k i a giáo chủ lại mất tích bí ẩn toàn bộ ma nguyệt giáo hoàn toàn đại loạn tăng thêm bị vô số đế vương vây giết ma nguyệt giáo lúc này mới nghèo túng lên chẳng lẽ nàng liền là vị k i a đám người không khỏi đánh một cái lạnh run có một loại gặp quỷ cảm giác khác nhiều nói chuyện muốn mạng sống lập tức đi hải long lão tổ rốt cuộc bất lưu ở nơi này mặc dù trong không khí tràn ngập hương thơm nhưng hắn cảm thấy cái này hương thơm có thể muốn mạng người ngàn năm trước xà hạt mỹ nhân đây không phải đùa giỡn năm đó hắn thế nhưng là bị cái này nữ tử dày vò đến sống không bằng chết đi theo nàng nô b u ộ c có thể còn sống sót đều là đạp cất chó mệnh cứng rắn vê anh một đạo không gian liệt phùng xuất hiện hải long lão tổ mang theo đông đảo bọn hậu bối hôi lưu lưu rời đi Hô! mỗi ngày không c h u n g đám người lộ hàng tiểu n g u y ệ t thật dài thở dài một hơi toàn bộ thân thể cấp tốc biến hóa thu nhỏ lại trở thành tiểu lọ li còn tốt bọn họ đi nếu là chậm thêm một hồi đoán chừng ta liền bại lộ tiểu n g u y ệ t rơi vào trên mặt đất lộ ra suy yếu lên nghĩ mà sợ vô vô lồng l ự c nàng biến lớn sau thân thể mặc dù có thể phóng xuất ra một chút lực lượng nhưng cuối cùng cô kia lực lượng không cách nào kéo dài nhìn đến thật muốn nghĩ biện pháp khôi phục thực lực tiểu n g u y ệ t thăm t h ẳ n nhìn thoáng qua hang ngầm động bản thân có thể khôi phục thực lực liền nhìn về sau tần phong kka ta cũng chỉ có thể giúp ngươi như thế nhiều tiểu n g u y ệ t bất đắc dĩ nói ra sau đó xuất ra to lớn bao đồ ăn vặt c u n g bắt đầu ăn dưới mặt đất không gian bên trong tần phong đang đắm chìm trong một cái kỳ diệu trạng thái hắn lẳng lặng quan sát lấy thể nội khí vận tiểu long cái này khí vận tiểu long triệt để hóa thành một mai khí vận c h i t r ứ n g t r ứ n g phát sinh yếu ớt nhịp tim giống như là tồn tại sinh mệnh ta sẽ không về sau muốn đem cái này t r ứ n g kéo ra đi t ầ n phong nhữ mày hắn có thể cảm giác được t r ứ n g kia bên trong là một đầu mới tinh sinh mệnh không còn là duy nhất khí vận đông đông đông t r ứ n g kia tựa hồ có thể nghe được tần phong nói chuyện vậy mà ở tần phong đan điền l o ạ n động biểu thị kháng nghị ngươi dám kéo ta đi ra ta nhất định đánh chết ngươi nha ngươi còn quật cường đây tần phong mắt trợn tròn cái này khí vận tiểu long làm sao hình thành một quả trứng sau liền biến như thế có linh trí hắc, hắc. Ta dùng hốn nguyên c h â u t h a n h cái này n t r ứ g đánh nát giác, nhìn xem bên trong như thế nào. Tần phong cùng trứng nội sinh vật có loại tâm tâm tương liền thế vật tâm tâm xem cảm b loại có ở i hiếu i vậy hắn ế kỳ, b tần rõ trứng vật tiến tất. nội sinh vật hẳn hoàn sớm hóa h Về là đã p tại Rất thể, nát trứng. Lần này ý nghĩ bị trứng vật biết, đi nội sinh vật sau khi sao sau ra? nào nào còn cách có cách không hắn không đánh Lần này nghĩ vỏ l ý bị ậ phong tức, trứng liền k á n nghị. Đông đông đông. Trứng ở tần g h ở p đan điền chạy loạn giống là nói người nào nói cho ngươi ta không ra được nhân ra chỉ là không muốn đi ra thử khác tự tác đa tình thần phong im lặng lên t r ứ n g muốn biểu đạt mà nói h ã n cơ hồ có thể phi thường chuẩn xác minh bạch cái này t r ứ n g bên trong sinh mệnh rất ngạo k i ể u a làm sao cảm giác là một cái mẫu người mới làm ẫ u t r ứ n g cảm thấy tức giận nha đông đông đông một mực dày vò không ngừng tần h phong cũng p h i ề n não trực tiếp vận dụng hôn nguyên châu mượn nhờ hôn nguyên châu lực lượng hung hăng nhất hạt châu đập vào trứng phía trên cờ g á c chứng cứ như vậy nát nhất đan điển một cái manh đắt đắt tóc đỏ tiểu lò ly lập tức theo trứng bên trong lan ra những cái kia vỏ trứng trợn hóa thành kỳ dị lực lượng bị tóc đỏ tiểu lò ly hút nhập c ầ u đã no đầy đủ tiểu lò ly vô bụng một cái tựa hồ rất thỏa mãn thần phong thì là mắt trợn tròn nhìn qua một màn này nếu là suy đoán không sai cái này hẳn là khí mạch chi linh không nghĩ đến bản thân dựng dục ra khí mạch chi linh lại là mẫu không lễ phép bản long cũng không phải mẫu là nữ sĩ nữ sĩ biết hay không tiểu lò l ì dùng đến tâm linh cảm ứng cùng tần phong giao lưu tin tức t ầ n phong càng là trận tròn mắt đây là vừa mới xuất sinh tiểu lò l ì dĩ nhiên nói ra lời khí giống là địa cầu thượng nhân một dạng người rất nạo kiểu tần phong chú ý tới tiểu lò l ì đỉnh đầu lớn hai cái sừng thoạt nhìn như là sừng kỳ lân đồng dạng mà cái mông đằng sau lại là một đầu đuôi rồng hừ ta đói nhanh cho ta ăn thanh người kia cá vương chiều khí vận cho ta ăn l o n g nữ tiểu lò lì há hốc mồm tựa hồ quên đi nàng vừa mới còn đánh ở no đây là một cái muốn cầu bất mãn kẻ tham ăn Ngậy! thần phong rất c h â n kinh hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện bên ngoài phát sinh tất cả sự tình cái này l o n g nữ tiểu lò lì đều biết rõ khắc kinh ngạc ta và ngươi linh hồn tồn tại liên hệ cơ hồ ngươi sở biết rõ tất cả ta cũng biết rõ tiểu lò lì ở tần phong đan điền đứng đứng dậy hai tay chống ở eo lộ ra thần kỳ tần phong một cái lạnh run hạ ý tứ hỏi một tiếng hệ thống ngươi cũng biết rõ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám thiên giai hoàng triều hệ thống cái gì là hệ thống long nữ tiểu lò ly nghèo đầu biểu thị đối cái tử ngữ này rất lạ lẫm thần phong nhìn thấy âm thầm thở dài một hơi nguyên lai con hàng này không biết hệ thống tồn tại a nhìn đến long nữ tiểu lò ly cùng hắn linh hồn liên hệ cũng không thâm hậu vẹn vẹn mặt ngoài liên hệ trong hệ thống lạc lạc cùng hắn hẳn là linh hồn tầng sâu lần liên hệ đồng thời bản thân có quan hệ thống nhất cắt ký ức hẳn là bị lạc lạc thi triển một ít tay chân bị phong tồn lên coi như mình bị đoạt xá đoán chừng cũng xem xét không đến nói đến cùng hệ thống liền là một cái giống như mê tồn tại không có việc gì đã ngươi n ó i bụng chúng ta trước hết giải quyết một hạ nhân cá vương triều khí mạch tần phong cười hắc hắc tâm thần bắt đầu từ đan điền rời đi khôi phục như lúc ban đầu hắn nhất mở ra hai mắt chính là đi tới nhân ngư hoàng đế bên người này cũng không có tử tần phong nhìn qua nhân ngư hoàng đế thủng trăm ngàn lỗ nhục thân trong lòng kinh ngạc nhân ngư hoàng đế vậy mà ở giả chết đừng giết ta nhân ngư hoàng đế mở ra hai mắt coi là đến gần tần phong muốn giết hắn vội vàng cầu xin tha thứ yên tâm ta không giết ngươi thần phong nết miệng cười một tiếng thần phong đầu ngón tay một chút điểm vào nhân ngư hoàng đế mi tâm đi ra thêm đồ ăn thần phong kêu gọi long nữ tiểu lò lì đến long nữ tiểu lò lì thân ảnh trực tiếp ngưng tụ ở tần phong đầu ngón tay tiến nhập nhân ngư hoàng đế trong mi tâm nhân ngư hoàng đế lập tức liền cảm giác được một cố vĩ nạn g lực lượng chính đang có tới cố này lực lượng đáng sợ đạt tới cực điểm cái này đến t ộ n cùng là thứ gì nhân ngư hoàng đế nhìn c h ầ m c h ầ m trong đầu long nữ tiểu ló li từ thân ảnh này hắn cảm giác đạt tới so với tự thân vương triều khí mạch đều còn muốn đáng sợ thiên đạo huy áp long nữ tiểu ló li há miệng nhân ngư hoàng đế trong đầu chính là một mảnh hỗn loạn linh hồn run rẩy hắn kinh khủng phát hiện long nữ tiểu ló li ở nuốt ăn hắn thể nội khí vận lực lượng cơ hồ một ngụm chính là ăn hắn khí vận lực lượng còn nuốt ăn nhân ngư vương triều ngọc tỷ lực lượng hoa anh nháy mắt cả người cá vương triều chấn động mạnh g i ấ u ở phong thiện tri địa nơi tế trời khí mạch đang bị nhân ngư hoàng đế triệu hoán mà đến nhao nhao không ngừng tràn vào thể nội cuối cùng những cái này khí mạch chảy vào lòng nữ tiểu lò ly trong bụng hào hào hào một chút thời gian thần phong thu hồi đầu ngón tay nhân ngư hoàng đế đã chết giống như là không có linh hồn một dạng hắn cả người khí mạch cùng linh hồn đều bị long nữ tiểu lò ly hấp thu lợi hết một màn này làm cho ạt đê na cực kỳ khiếp sợ thầm nói bản thân vị này chủ nhân thủ đoạn thực sự là đáng sợ dĩ nhiên có thể hấp thu như thế khổng lồ khí vận c h i lực đã no đầy đủ thần phong hỏi thăm nếu là còn có thể nuốt ăn một cái hoàng triều khí mạch nói không chừng hẳn là l ư n g d ạ n long nữ tiểu lò ly đánh một cái nớp rất là cậy mạnh nói ra sau đó trái lại vùi ở tần phong đan điền cùng viên kia hôn nguyên châu ở cùng một chỗ tần phong nghe vậy khoe miệng có chút co lại thầm nói cái này lòng nữ tiểu l ó lì không riêng ngạo kiều còn rất trang b ứ c ca ngươi còn muốn ăn hoàng triều khí mạch ngươi trước cho giúp ta đem đại tần vương triều cho tiến hóa đến đại tần hoàng triều lại nói chủ nhân mảnh này không gian sắp sụp đổ ta trận pháp nhịn không được bao lâu chúng ta nhanh rời đi nơi này đi một bên adena nhắc nhở tần phong ngươi muốn gọi ta hoàng thượng không ai thời điểm gọi ta thiếu chủ hiểu không thần phong nhìn thoáng qua tóc tím kim đồng adena cười nhạt một tiếng sau đó đem trên mặt đất thi thể toàn bộ bỏ vào trong túi chôn vào ma t ộ c tiên trong ruộng là thiếu chủ adena nhu thuận gật đầu hảo hảo thu về bản thân thuẫn cùng kiếm rất nhanh thần phong chính là rời đi hang ngầm động đi tới tiểu n g u y ệ t chỗ ở a kk ngươi trở về tiểu n g u y ệ t đầy miệng đút lấy đại bao điểm tâm một bên linh cửu nhi thì làm mộng bức nhìn qua tiểu n g u y ệ t trước đó nàng bị tiểu nguyện đánh ngất xỉu hiện tại mới tỉnh táo lại tần phong nhìn thấy tiểu n g u y ệ t ấp a ấp đúng bộ dáng kém chút cười phun cảm thấy tiểu n g u y ệ t cùng nữ hoa cái kia hàng có so sánh vị này là linh i ể u nhi rất nhanh gặp được gạt đệ nạ nháy mắt bị ạt đệ nạ cái kia tây phương nữ thần khí chất hấp dẫn t ử s á c tóc giống như sáng chói tinh hà rất đẹp đặc biệt là cặp kia con mắt màu vàng kim giống như là rộng lớn tinh thần đồng dạng cho dù là nữ tử cũng cảm thấy cái kia rất tâm động trâm tùy tùng tần phong không tiện nhiều giải thích cái gì lúc này hắn trọng yếu nhất sự tình vẫn là trở về hoàng triều cái này thể nội cái này long nữ tiểu lò lì cho dàn xếp ở phong thiện c h i sơn sớm một chút tiến hóa hoàng triều lại nhiều một cái tiểu n g u y ệ t trong miệng đút lấy điểm tâm phát ra chi chi ô ô thanh â m một mặt kinh ngạc cho tới nay nàng đều cảm thấy tần phong rất thần bí tiểu gì cũng sẽ trên trời đi cừng giả theo hắn cái này rất làm cho người khó hiểu đồng thời tiểu n g u y ệ t phát hiện cái này ạt đê nạ thực lực không t h ấ p a Bất trước ta quá lại đi đó, một u Triều ố đốn n người Vương chỉnh đem m cá cho cái. Sau ngày à này y cái n v ư ơ Triều chính l đại địa. địa, dưới biển thiện chi nơi trời, giống cười phải cười. tần Tần sát trong tê Một căn Phong quan hoàng cung phong thiện chi địa, nơi trời, giống như cười mà không n cứ g mà à về sau t ầ n phong trở về đại tần nhân ngư vương triều đã bị tần phong triệt để trường khống tất cả cao tầng nhân viên cùng hoàng thất l a o tổ đều bị ạt đệ nạ từng cái chém giết tần phong lại nuôi dưỡng năm vị nuốt an ma châu nhân lưu ở nhân ngư vương triều trấn thủ nơi này đương nhiên linh cửu nhi gia tộc cũng bởi vậy đắc tội nhất phi trùng tiên trở thành hoàng tộc nhân viên linh cửu nhi thì là xem như nhân ngư vương triều quận vương lưu lại trong biển tần phong trở về cùng ngày chính là trực tiếp tìm một chỗ phong thủy bảo địa đem cửu h u c u n g cho thả ra sau này hắn hoàng c u n g chính là rời đi một người cùng bản thân nữ nhân độc ở tại nơi này mảnh cung điện ba ngày sau đó tần phong chính là trinh tập các đại quận vương đến đây hoàng triều tham gia đại tần tiến giai nghi thức cơ hồ ở phong thiện tri địa nơi t â trời mười dặm phạm vi bên trong toàn bộ nhồi vào vô số võ giả những cái này võ giả đến từ ngũ hồ tứ hải toàn bộ là đại tần con dân mấy chục t ò a quận quốc quận vương nhao n h a u tham viếng ở phong thiện tri sơn đình chót tần phong thì là một người một mình đứng ở trên tế đàn cái này tiến rai hoàng triều tần phong cảm thấy còn là muốn giảng cứu một cái chí ít cũng phải gió phong quang ánh sáng nha điện hạ tất cả mọi người viên đã đến đủ vì thời có thể mở ra tiến giai nghi thức g i a c á t lượng kích động nói ra hắn thực sự khó có thể tưởng tượng sắp hết một năm thời gian tần phong chính là đem một cái cấp thấp vương triều đi vào hoàng triều cái này thực sự là thủ đoạn kinh thiên bọn họ vị này thiếu chủ quả nhiên là thiên mệnh c h i đế rốt cục muốn gặp chứng một cái hoàng triều ra đời nữ hoa bách hoa tiên tử đồ sơn nhã nhã thời thiên bạch khởi adena còn có càng nhiều người đều là tụ tập ở giờ phút này sắp mắt thấy đại tần hướng đi hoàn toàn mới t ầ n g thứ như vậy liền bắt đầu đi thần phong đem chọn lý hảo cổ văn xuất ra chính là đọc diễn cảm từng đạo từng đạo cổ lão văn tự trận đốt sáng lên tần phong sở đứng thẳng tế đàn thiên địa sóng gió tụ về biến ỉ lại tần phong trong thân thể không đi long nữ tiểu l õ o ly cũng là ở giờ khác này víu một tiếng từ tần phong thể nội chạy đi theo cổ lão văn tự tiến vào ở trong đạo đài một đạo to lớn khí vận diễn dịch thiên đạo cuộn cuộn trận h hoanh minh toàn bộ đại tần quốc độ. Cuối cùng, theo hát khúc. i lôi đại Cuối tiểu ê n toàn tần cùng, long nữ vàng lấy lò ly hát vàng một、khúc. Một t bộ độ. quốc mưa mưa to bắt đầu này h chút ư nước m xuống. đều người Tất cả mọi người đều là ê n lặng ở trong ở mưa to Trận to, này mưa to, chính là linh vũ vạn vật p h à m là tiêm nhiễm mưa này đều đưa bắt đầu thuế biến chương năm trăm hai mươi chín vạn vật thuế biến linh vũ tới thân toàn bộ đại tần con dân nhao n h a u bắt đầu lột xác đông đảo đại tần dân chúng vô luận nam nữ đều ở đây trận mưa to bên trong đi ra ngoài trời bọn họ há to mồm uống vào nước mưa hào hào mưa kịch liệt rơi xuống ưu gục đám người đều là điên cuồng uống vào mỗi một cái q u ầ n người bình thường đều ở đây một khắc bắt đầu đột biến có thể nội ngủ say cực kỳ ít ỏi viễn cổ huyết mạch giờ khắc này trực tiếp ở trong linh vũ bị kích hoạt triệt để t h ứ c t ỉ n h ẩm một đạo huyết khí trung thiên vị kia viễn cổ huyết mạch người sở hữu lực lượng trực tiếp ở thời khắc này tăng vọt t ừ thần thông võ giả nhảy lên đột phá đạt tới thánh vực võ giả đ ỉ n h phong sắp đi vào nửa bước võ hoàn cảnh không riêng như thế vị này viễn cổ huyết mạch người sở hữu gia tộc toàn bộ khác biệt trình độ thức tỉnh huyết mạch chi lực nguyên bản nghèo túng tiểu gia tộc bởi vì một trận linh vũ nháy mắt sẽ tại đại tần trở thành cường đại võ đạo thế gia tần đế vĩnh hằng bất hủ thọ cùng thiên t ể tất cả lấy được ban ân thành viên gia tộc nhao nhao quỳ ở mặt đất ở mưa rào xối xả phía dưới lê bái tần phong hào hào lại là một cái khác quận quốc nguyên bản kẹt tại nửa bức võ hoàng cảnh sắp chết lao giả tắm gội linh vũ sau đó triệt để phát sinh thuế biến nguyên bản sắp đoạn tuyệt sinh cơ lập tức khôi phục như lúc ban đầu t ừ n g k i a bạch phát ở nước mưa làm dịu chuyển thành tóc đen cả n g ư ờ i khí thế cũng là đ ố n g nhiên kéo lên từ nửa bức võ hoàng cảnh một mực đột phá đến nhất tinh võ hoàng cảnh đình phong thậm chí sẽ phải đột phá nhị tinh tầm thứ nguyên bản một thân đều không có khả năng đi vào võ hoàng cảnh không nghĩ đến vậy mà ở sinh mệnh tối hậu quan đầu nhất cử đột phá tần đế cảm tạ ngươi lao giả trực tiếp quỳ xuống đất hướng về phong thiện c h i phương hướng lê bái vị này lao giả chính là phượng vũ vương triều một vị võ đạo thế gia lao tổ phượng vũ vương triều rách nát bây giờ vẹn vẹn một cái quận quốc tất cả phượng vũ vương triều quan lớn vương tước đều bị bãi miễn làm nô tỷ làm nô tỷ đầu hàng đầu hàng bởi vậy phượng vũ vương triều tồn tại rất nhiều người đối tần đế có hận ý giờ phút này đều là đang trận này mưa to phía dưới nhao nhao hóa giải vị này võ đạo thế gia l á o tổ nguyên bản cùng phượng vũ hoàng triều hoàng tộc quan hệ họ hàng đối tần phong cũng là mang theo hận ý dù sao tần phong phá hủy phượng vũ vương triều căn cơ làm cho phượng vũ vương triều không còn tồn tại nhưng khi hắn bị linh vũ tắm gội sau đó lại không một chút hận ý hắn cảm thấy vô cùng may mắn phượng vũ vương triều có thể quy thuận đại tần coi như là phượng vũ hoàng đế lại cường đại gấp một trăm lần cũng không pháp dẫn động thiên đạo hạ xuống như thế khổng lồ linh vũ trận này linh vũ cơ hồ bao trùm đại tần quốc thổ mỗi một mảnh thổ điện có thể làm cho vạn vật đều ở vào tiến hóa linh vũ chỉ sợ toàn bộ bắc vực coi như là đệ nhất cường đại cửu ru hoàng triều năm đó cũng không pháp dẫn động bậc này quy mô linh vũ đi cái này thiên đạo ban ân sớm đã có thể so với bắc vực bên ngoài những cái kia vạn cổ cấp bậc hoàng triều t e ế u i en trái tim đen ru ám c u an e t h láo giả cảm thán cảm thấy đại tần tương lai quả thực là cực kỳ đáng sợ một khi tiếp tục trưởng thành chắc chắn không lâu sau nữa chỉ sợ bắc vực liền sẽ thời tiết thay đổi sau này đoan chừng bắc vực chỉ có một cái hoàng triều hoàng t r i ê u từ lâu xem như tần phong cô em vợ đang bị mưa to ngâm một cái thấu triệt không chỉ riêng này nha đầu giờ phút này lại là ở vào cực hạn hưng phấn ở mưa rào xối xả phía dưới nàng phát hiện tự thân dĩ nhiên tồn tại viễn cổ huyết mạch một đạo xa xôi khí tức chính đang kêu gọi nàng theo lấy đạo kia thanh âm triệt để đến nàng cả người khí chất đại biến một đạo hàn lưu từ thân thể hiện lên mà ra nàng cả người khí thế đều điên cuồng kéo lên t h â n thông võ giả đình phong thánh vực võ giả đệ nhất cảnh đệ nhị cảnh đệ tam cảnh nửa bước võ hoàng cảnh nhất tinh vị võ hoàng cảnh nháy mắt từ một cái tu luyện tiểu thái đ i ể u một bước lên trời đến vô số nhân khát vọng võ hoàng cảnh cao thủ bậc này kéo lên thái đáng sợ tất cả tất cả đều là linh vũ công lao t h ị phu vạn thuế công tôn luyện tâm gieo hỏi nhảy dựng lên không nghĩ đến mình cũng có thể nhảy lên đến như thế cấp độ mà hoàng cung chỗ công tôn thanh tuyết cũng là cùng công tôn luyện tâm một dạng chiếm được linh vũ c h ú c phúc nang tu vi càng là tăng vọt đạt tới nhất tinh vị đ ỉ n h phong thức tỉnh khó lường bằng thuộc tính huyết mạch những cái kia đầu nhập vào tần phong tông môn giáo phái giờ phút này cũng là cao hứng không ngậm miệng được bọn họ bị linh vũ ngâm ướt sũng nhưng là so với ai khác đều cao hứng thậm chí có người còn cố ý lấy gia đình cấp linh ngọc làm ra thành ngọc hang tới đón nước mưa đặc biệt là hồn huyền tông tông chủ xem như tam tinh thế lực bên trong duy nhất mấy vị tiếp tục sống sót tông chủ hắn vô tình là may mắn trực tiếp cảm thấy bản thân to lớn nhất may mắn liền là lúc trước không có a n ám ảnh cựu hoàng tử đưa cho thiên sứ chứng nguyên nhân chính là như thế hắn tồn tại đến cực điểm chờ đến trận này linh v ũ cả người tu vi đều là đột phá đại lộ nhất tinh đình phòng sắp hướng về nhị tinh thế lực trùng kích hắn hiểu được đón nhận thiên đạo tẩy lễ sau đó đại tần ở ngày mai sẽ là bắc vực nhất đảng cường quốc đương nhiên hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là mất tích lâu ngày con thế mà ỷ lại đại tần còn trở thành quan viên nguyên bản kiệt ngạo không nghe lời bạch lạc hiện tại phi thường n u thuận nghe tần phong mà nói vì tần phong làm việc cái này khiến hồn huyền tông chủ rất an ủi rốt cục không cần vì nữ nhi quan tâm c ò n rốt cục giấu người bình thường cảm tạ tần đế trông giữ bạch lạc thế là đối thiên nhất bái hồn huyền tông chủ hướng về phong thiện tri địa nơi tế trời quỳ xuống đất dập đầu để bày tỏ thành tâm mưa to mưa như chút nước mà xuống càng nhiều người càng nhiều vật nhận lấy trận này rộng lớn thiên đạo ban ân nước mưa ẩn chứa đại đạo làm cho thực vật đều là điên cùng sinh trưởng ở một chút xa xôi s ơ n mạch đã ra đời ngàn niên cấp đ ư ờ n g thậm chí vạn niên cấp khác đáng sợ linh dược những cái này linh dược thành tinh biến ảo hình người cư trú đại sơn tiếp nhận thiên đạo ban ân còn có rất nhiều sinh hoạt tại đại tần thổ địa yêu thú cũng là ở trận này linh vũ bị thức tỉnh cổ lao huyết thống thực lực tăng vọt cơ hồ đại tần vương triều chính đang tiếp nhận một trận nghiêng trời lệch đất tiến hóa vạn vật ở trong mưa to thuế biến cái này quá trình kéo dài dòng d ã một ngày một đêm theo lấy ngày thứ hai bình minh thiên không cạnh một đạo to lớn cầu vồng treo lên thật cao đại tần xuất hiện tình cảnh mới thánh vực võ giả khắp đường phố đi nhất tinh cấp bậc võ hoàn g cảnh đã không còn là cao thủ vẹn vẹn coi như là bình thường chân chính cao thủ là nhị tinh thậm chí tam tinh cấp khác võ hoàn g cảnh thậm chí còn có người mạnh hơn đột phá đạt tới tứ tinh trận này linh vũ cho quá nhiều người kỳ nộ g cùng mạnh lên con đường cơ hồ là vạn dân một loại ban ân phong thiện chi trên mặt đất thần phong hăng hái hắn cả người đều bắt đầu cải biến cương đại khí mạch chi linh lực lượng đã để hắn lần thứ hai tăng lên một cái tinh vị đạt tới nhị tinh đ ỉ n h phong ngay cả nữ hoa hồn thiên đế thời thiên các loại triệu hoán mà tới người vật cũng là ở h ô m qua linh vũ phía dưới phá giải mấy đạo phong ấn thực lực càng là tinh tiến lên đạt tới tam tinh cấp đừng thủy chung cùng hắn duy trì một cái tinh vị tranh lệch về sau ta chính là gọi ngươi tiểu lôi tốt tần phong nhìn qua tế đàn lóe ra lôi điện chi lực long nữ tiểu ló l y khoe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười bây giờ khí mạch chi linh lực lượng đã triệt để sáp nhập vào toàn bộ hoàng triều theo lấy khí mạch chi linh tiếp xúc cùng thổ địa t ầ n phong đều có thể rõ ràng cảm giác thổ địa sinh linh nhất cử nhất động loại cảm giác này rất kỳ diệu tựa như hắn là cái này quốc độ thượng đế một dạng đương nhiên hắn cái này khí mạch chi linh có chút đặc thù bên kia là căn bản không cần đợi ở phong thiện chi địa nơi tế trời trong tế đàn tựa hồ tiểu lôi có thể tùy ý biến thành nhân loại tiểu ló ly rời đi phong thiện chi địa nơi tế trời mà phổ thông khí mạch chi linh bản tôn cả một đời giống như chỉ có thể ở tại phong thiện tri địa nơi tế trời không cách nào rời đi về phần cái kia c h ấ n áp tại phong thiện tri địa nơi tế trời thủ hộ hoàng triều quốc thổ an bình đồ vật vẹn vẹn hắn luyện hóa s u ấ t một đạo khí mạch dân phủ loại tình huống này khoáng cổ đến cực điểm đoán chừng cũng liền tần phong gặp được cùng lúc đó theo lấy đại tần đi vào hoàng triều toàn bộ bắc vực xem như đại trấn kinh tất cả hoàng triều trung các cường giả đều là nhìn qua thiên không lộ ra thật sâu suy tư bởi vì đại tần h ô m qua hạ được trận mưa kia kinh động đến toàn bộ bắc vực thiên đạo chi lực làm cho rất nhiều hoàng triều khí mạch chi linh đều là dung động lập sợ hãi cái này tiểu ra hỏa so với ta trong tưởng tượng trưởng thành còn nhanh hơn xích viêm hoàng triều phong thiện xích viêm hoàng đế ngóng nhìn hư không tràn đầy mặt mũi trấn kinh chương năm trăm ba mươi tinh n g u y ệ t tông theo lấy xích viêm hoàng đế sắc mặt lộ ra trấn kinh một bên hỏa diễm nhân ảnh cũng là cực kỳ dung động đạo cái này thiếu niên nắm giữ khí mạch chi linh không giống bình thường cái này khí mạch chi linh nếu là đoán không lầm so với năm đó cựu h u hoàng triều còn muốn đáng sợ một chút xích viêm chi linh vô cùng kiên kỵ nói ra bọn họ khí mạch chi linh chính là thiên đạo sản phẩm ẩn chứa thế giới khí vận đại đạo có thể nói chính là thiên đạo sinh ra linh trí trạng thái bởi vậy mỗi một cái khí mạch chi linh hai bên ở giữa đều có thể lẫn nhau c à n lộ xích viêm chi linh xem như xích viêm hoàng triều thủ hộ khí mạch trọn vẹn tồn tại trên vạn năm có thể nói xích viêm hoàng triều chính là vạn nghiên cấp khác c ủ a triều kế thừa hoàng vị lịch đại đại đế đều cùng xích viêm chi linh từng qua lại chỉ bất quá mấy vạn năm trước xích viêm chi linh vẫn là một cái tiểu m a u đầu xa xa không có bây giờ cường đại như vậy đối với cựu h u vương triều khí mạch chi linh là mười phần e ngại cho dù qua vạn năm cũng là như thế dù sao cựu h u hoàng triều thế nhưng là bắc vực đệ nhất đại thế lực ánh mắt của ta luôn luôn rất tốt xích viêm hoàng đế nghe được xích viêm c h i linh lời nói sau chính là ý vị thâm trường cười một tiếng xích viêm hoàng triều hình bộ lãnh tương nhi bưng lấy một bản hình bộ dự luật lộ ra mặt thù mày trao ánh mắt nhìn lại ngoài cửa sổ suy nghĩ ngàn vạn đột nhiên một đạo tư mệnh quan viên đi tới tổng tư mệnh đại nhân có người đưa tới một đạo tin tức ngay ở hôm qua bắc vực nhiều một đạo hoàng triều tư mệnh quan viên lộ ra cực kỳ trấn kinh ở bắc vực vương triều tiến g a i hoàng triều thế nhưng là thiên cổ đại sự à, lãnh tương nhi lộ ra thợ ơ không nhắc lên được hứng thú đến tựa hồ nàng bệnh tương tư p h m vào trong óc quanh quẩn tần phong một mặt vô s ỉ cười tư mệnh quan viên nhìn thấy che miệng cười trộm sau đó lại nói tổng tư mệnh đại nhân ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết rõ cái này tiến giai hoàng triều là một cái kia lãnh tương nhi thuận miệng hỏi một chút a là cái nào tư mệnh quan viên cười nói đại tần hoàng triều nghe vậy lãnh tương nhi nguyên bản lười nhác thất thần sắc mặt tức khác hiện ra một vòng to lớn chấn kinh l i ê n c u n g ăn mủ tạc một dạng cả người biến tinh thần gấp một trăm l ầ n nhìn đến chúng ta nhanh muốn gặp mặt lãnh tương nhi khai tâm cười một tiếng một k h ắ c t r ư ớ c còn sầu muộn như linh hương giờ k h ắ c này đã giống như ngày mùa hè liên hoa cùng lúc đó toàn bộ bắc vực các đại hoàng triều đều là lòng người lưu động trong đó thiên du hoàng triều càng là c h ấ n kinh vạn phần vô số thiên du hoàng triều các đại tướng có sát mặt kinh biến bọn họ từng điều động cương giả tiến về qua đại tần định này vương cho cái này cao dài theo r i ề u t ê trên m mới mấy tháng đi qua, thế mà chút Chỉ lúc cứ được thực hấn. không nghĩ tháng thế như vậy nhảy nhót lấy được đạt hoàng triều. Đây quả thực trên đời kinh. đạt triều. giáo đi đời lấy trấn đến, này là Đây vậy qua, quả x m như thiên h du à hoàng, hoàng tử, cực, càng n g triều tử, dạ vô cực, lấy à l được cái ngốc à y lấy tìn tức sau đó, biến trận mắt há hốc mồm lên. Theo biến lên. n hốc sau đó, mồm há quần quận qua đi hắn bắt đầu hưng phấn ta có cứu được được cứu rồi tần l ã o đại bây giờ có thể dựa vào chỉ có ngươi ngươi nhất định muốn giúp ta chiếm lấy hoàng vị a dạ vô cực ngồi ở một cái phòng tạm giam hắn lâm vào to lớn khốn cảnh cái này quan hệ đến toàn bộ thiên du hoàng triều sinh tử chỉ có tần phong có thể trợ giúp hắn hắn nhất định muốn chạy ra phòng tạm giam tìm tới tần phong ám ảnh hoàng triều ẩm một cái cái chén phá toái thanh âm vang vọng hừ cái này tần phong dĩ nhiên thật làm cho đại tần vương triều tiến giai hoàng triều cái này mới bao lâu thời gian ám ảnh cựu hoàng tử nộ không thể phát cảm thấy chuyện này thái đáng sợ đại tần hoàng đế nhất định là nắm giữ cái gì không được bí mật bằng không thì làm sao có thể ở ngắn ngủi một năm thời gian bên trong từ một cái bất nhập lưu sơ giai vương triều bay lên trời đi vào hoàng triều cái kia vật nhỏ nhất định chiếm được nịch thiên bảo vật lần này chúng ta phiền thoái ở ám ảnh cựu hoàng tử bên người thiên huyền tôn giả m ặ t tâm trầm thoạt nhìn tương đối đáng sợ h á n phản bội thạch môn hướng về sư đệ dạ vô cực xuất thủ đã bị lý huyền mệnh hạ đạt truy sát mệnh lệnh tất cả những thứ này đều là bởi vì tân phong nếu không phải tần phong cứu được dạ vô cực hắn ám sát một sự tỉnh há lại sẽ bại lộ bởi vậy hắn đem hết thể đều trách tội cho tần phong tôn giả chúng ta không thể ngồi chờ chết đại tần tất nhiên đã là hoàng triều như vậy chúng ta ám ảnh hoàng triều chính là có thể quang minh chính đại công kích đại tần ám ảnh cựu hoàng tử thần sắc khẽ động ánh mắt phát ra một vòng băng lãnh chuyên mệnh lệnh của ta đem đại tần có trọng bảo tin tức nói cho tinh n g u y ệ t tông a cái này tông môn trước mắt vừa mới thay đổi triều đại tin tưởng bởi â y ờ tông chủ hẳn là cảm thấy hứng thú hẳn hứng chủ cảm vậy ô c ám ảnh cựu hoàng, hoàng tử dự định mượn tinh nguyện tông đến gõ một cái đại tần hoàng triều nhìn xem cái này tân tấn hoàng triều thực lực đến tột cùng như thế nào ám ảnh hoàng triều một tin tức truyền vào tinh nguyệt tông toàn bộ tinh nguyệt tông cao tầng lập tức chính là nổ tung lại có vương triều tiến giai đến hoàng triều vẫn là một năm từ một cái cấp thấp vương triều đến hoàng triều tất cả mọi người tinh nguyệt tông cao tầng sôi trào một dạng nếu không phải truyền đến tin tức người là ám ảnh hoàng triều hoàng tử bọn họ thật không dám tin tưởng bắc vực còn tồn tại như thế nghịch thiên vương triều ám ảnh hoàng triều vị kia hoàng tử nói đại tần tồn tại của bảo tinh nguyện tông chủ phù hiện cười lạnh những người khác nháy mắt tỉnh ngộ lại tông chủ bậc này cổ bảo há có thể là cái này n h ỏ nhỏ tân tấn hoàng triều có khả năng nắm giữ chúng ta xem như tứ tinh tông môn bên trong tay lớn hẳn là bảo quản vật này phẩm vô số trưởng lão tham lam cười lên có thể khiến cho một cái vương triều tiến giai hoàng triều bảo vật đây tuyệt đối là c h ấ n kinh bắc vực đồ vật chỉ cần bọn họ có thể lấy được nói không chừng có thể trùng kích ngũ tinh cấp cái khác thế lực siêu việt toàn bộ bắc vực tất cả tông môn hoàng triều trở thành bắc vực đệ nhất đại thế lực ta tông lao tổ sao băng kiếm tôn đã xuất quan vừa vặn nhường lao tổ tiến về đại tần đem cổ bảo đổi trở về thuận tiện sát sát cái này đại tần hoàng triều bị phong tinh thần tông chủ hạ xuống mệnh lệnh đại tần hoàng triều thần phong lúc này còn tại phong thiện c h i địa nơi tế trời thần phong mười phần bất đắc dĩ nhìn chằm chằm tiểu lôi trải qua phong thiện c h i lễ sau tiểu lôi k h í vận c h i lực đã triệt để vững chắc ở đại tần cương thổ bất quá thần phong lại là kinh ngạc phát hiện bây giờ tiểu lôi dĩ nhiên có thể như cái phổ thông nữ hài một dạng thời gian dài xuất hiện ở đám người trước mắt thậm chí còn có thể ăn đồ vật nàng đem tế đàn phía trước rất nhiều c n g phẩm toàn bộ ăn đối với cái này thần phong biểu thị im lặng lôi điện chi thể tiểu lôi ăn nhiều như vậy c n g phẩm có thể tiêu hóa sao ừ lôi chính là lôi thuộc tính khí m ạ n h c h i linh có thể tiêu hóa thế gian vạn vật c h i nguyên chỉ là thực vật làm sao có thể không tiêu hóa nổi tiểu lôi ăn sạch tế phẩm xoa xoa miệng trên người lấp lóe lôi điện tựa hồ ăn no rồi lôi điện liền sẽ biến càng thêm chiếu lấp lánh trước đó hạo thiên khuyển hiếu kỳ đụng phải một cái tiểu lôi kết quả liền ngoài ý muốn điện giật bị điện giật được lông chó đều từng cây dựng đứng ngươi từ từ ăn không ai g i à n h với ngươi t ầ n phong hướng về phía tiểu lôi cười một tiếng sau đó lại đối đám người đạo phong thiện hiện tại kết thúc hiện tại trở về hoàng triều tổ chức t à o triều hôm qua hạ một ngày linh vũ trận này linh vũ thế nhưng là đại tạo hóa chắc chắn trong nước hẳn là không ít người ở trong mưa được lợi hắn nhất định phải đem những cái kiên lấy được cơ duyên lực lượng hảo hảo lợi dụng s á t phong q u a n trước để cho bọn họ ra sức vì nước mà liên ở giờ phút này toàn bộ hư không chính là đột nhiên nổ tung một cái khe một nhóm hắc b à o nhân ảnh g á n g lâm đại tần hoàng triều trên không đại tần hoàng đế ở đâu đi ra gặp bản tôn trong đó một vị lão giả hoành âm ở hư không vang lên chương năm trăm ba mươi mốt tinh vẫn kiếm tôn lao giả hoành âm như sấm vang vọng chân trời tức khác toàn bộ hư không chấn động mạnh tiếng nói phách lôi đến cực điểm phong thiện sân đ ỉ n h tất cả đại tần quan viên đều là phẫn nộ bọn họ hoàng đế lại bị người như thế bất kính trọng người xấu phương nào dĩ nhiên như thế cuồng n ô n vô kỵ tội không thể xá đại tần đông đảo võ tướng phẫn nộ một nhóm đại tần quan võ càng là trực tiếp bay vọt lên hướng về trong hư không nhân chặn g i ế t mà đi v o à n g n h cái kêu hoành âm láo giả vung lên trưởng toàn bộ chân trời chính là nổ tung đồng dạng thanh âm kia làm cho mảng nhĩ đều là gai đau nhức trên trăm quan võ đều là bị cái này hoành âm láo giả một đạo công kích cho c h ấ n áp nhao nhao bay ngược cắm ngã trên mặt đất một nhóm tôn cá nhại nhép chẳng lẽ các ngươi hoàng đế không dạy bảo các ngươi quy củ sao lao giả ngẩng lên đầu mặt n ế t lên bĩu môi cười lạnh cái khác tinh nguyện tông nhân cũng đều là xôn s a o cười ha hả cái gì c ẩ u thí đại tần một nhóm quan võ yêu m u ố n chết ở trước mặt lão tổ các ngươi những người này vật đều là t ạ m ngư dừng tinh vẫn kiếm tôn v ấ t tay nhường hắn sau lưng một nhóm trưởng l á o hộ pháp i miệng m tức khắc hư không lặng ngắt như tờ bản tôn lặp lại lần nữa nhường các ngươi hoàng đế đi ra gặp bản tôn bằng không thì các ngươi đại tần phong này thiền tri địa sẽ không còn sót lại chút gì ta tinh vẫn kiếm tôn luôn luôn lấy đức phục người không phục tùng bản tôn đều là người chết tinh vẫn kiếm tôn cuồng ngạo bá đạo trong mắt càng là không người khi n miệt đảo qua ở đây tất cả mọi người phẳng phất vô đại ị tần hạ một dạng. Đông đảo đại tần chút văn quan kiến thức rộng rãi biết rõ bắc vực thiên tông bảng tồn tại cái này bắc vực thiên bảng ghi lại đại tần tất cả cường đại võ hoàng cảnh cao thủ đương nhiên những cái này võ hoàng cảnh cao thủ cũng không phải dựa theo tu luyện cảnh giới đến tiến hành bài danh mà là căn cứ cá nhân chiến lược khiêu chiến bắc vực thiên bảng có thể danh chấn toàn bộ bắc vực nhường bắc vực tất cả thế lực mắt thấy ngươi tồn tại đương nhiên cái này thiên bảng danh lệch cũng là có hạn chỉ có hai trăm danh lệch mà có thể đến t ố p một trăm nhân vật đều là đáng sợ đến cực điểm tồn tại bọn họ một tay chính là có thể ở bắc vực phiên vân p h ú c vũ tinh vẫn kiếm tôn xem như tinh nguyện tông quái vật lão tổ thực lực sớm đã siêu việt lịch đại tông chủ quá nhiều bực này nhân vật bây giờ bế quan lần thứ hai rời núi á t phải càng đáng sợ hơn nếu lần nữa khiêu chiến bắc vực thiên bảng đoán chừng muốn tiến vào chín vị trí đầu mười thậm chí trước tám mười các ngươi run dế cũng xứng gặp ta đại tần đế vương lúc này thời thiên không quen nhìn tinh vẫn kiếm tôn phách lối lập tức lệnh giọng q u á t lớn tần đế thế nhưng là hoàng triều c h i đế địa vị tôn quý coi như là cái khác hoàng triều lão tổ giáng lâm muốn gặp chi c h bất cũng hành phải lễ quá đám này ra hỏa cũng thực sự là quá đẹp đầu góc đi vẹn vẹn một cái lao tổ liên dám ở đại tần quốc thổ bên trong phách lối bốn mươi ba bản thân tìm đường chết oán không được kẻ khác ca ngươi nói ta tông l á o tổ là run dế ha ha đây là ta đã thấy to lớn nhất cười n h ạ o quả nhiên một cái tân tấn hoàng triều liền là tầm nhìn hạn hẹp đoán chừng toàn bộ vương triều bên trong tất cả mọi người liền thiên bảng tồn tại đều không biết người không biết không sợ người không biết không sợ a bất quá ở ta tinh nguyện tông l á o tổ trước mặt vô tri cái kia chính là tìm đường chết lao tổ tính tình có thể không được đông đảo tinh nguyện tông trưởng l á o hộ pháp đều là một mặt nhìn náo nhiệt tiếu d u n g mặt mũi tràn đầy mặt đất lít nha lít nhít đại tần con dân ở trong mắt bọn hắn là một trận cười nhạo mới tấn cấp hoàng triều bàn về thực lực vẫn là yếu gà tinh nguyện tông đám người nhất trí cho rằng đại tần coi như tấn cấp hoàng triều sở nắm giữ thực lực đoán chừng liền đồng dạng tứ tinh tông môn đều không bằng dù sao đại tần đã mấy ngàn năm không có cái gì vương triều tấn cấp đến hoàng triều ngay cả tông môn cũng là như thế cơ hồ một cái tứ tinh cấp bậc tông môn hoặc là hoàng triều đều chí ít nắm giữ ngàn năm lịch sử bậc này nội tình đáng sợ đến rất đại tần bất quá hôn qua m ớ i tân cấp thử hỏi bậc này hoàng triều có thể có cái gì thực lực ở trong mắt đám người bất quá liền là yếu gà bởi vậy tinh n g u y ệ t tông đã nhìn đúng đại tần mềm yếu bọn họ muốn d ẫ m quả hồng nhường đại tần hoàng đế biết rõ cho dù vương triều tấn cấp đạt tới hoàng triều vẫn như cũ có bọn họ cái này to lớn đại tông ở đỉnh đầu đ ạ lên ngươi là đại tần người nào dĩ nhiên như thế hướng về phía bản tôn nói chuyện trong lòng liền không có một chút bức s ố sao chẳng lẽ không biết năm mươi năm trước một vị tam tinh cấp khác võ hoàng cảnh đều bị tam một kiếm chẳng chi tinh vẫn kiếm tôn cười lạnh liên tục đông đảo đại tần quan viên sắc mặt tụ biến nhìn thấy những cái kia tinh nguyện tông người đều cười lên ha hả coi là đại tần đám người sợ hãi nhưng mà đông đảo đại tần quan viên sắc mặt tụ biến nguyên nhân vẹn vẹn cảm thấy đám này tinh nguyện tông nhân có chút khôi hải chém giết tam tinh võ hoàng cảnh liền rất không tầm thường phải biết ngay ở đêm qua trận kia linh vũ toàn bộ đại tần hoàng triều bao nhiêu năng nhân dị sĩ nhất phi c h ủ n g thiên đến tam tinh thậm chí một chút có cổ lao huyết mạch giả đã đến tứ tinh cấp bậc so tu vi mạnh yếu tam tinh cấp kẻ k h á c vật ở đại tần căn bản không đáng chú ý ha ha ta ngược lại các ngươi bao nhiêu ngưu bức chỉ là chém giết một cái tam tinh cấp khác võ hoàng cảnh đều đáng giá ngươi lấy ra khoe khoang thực sự là đáng thương a đúng lúc này thần phong thanh em vang vọng trong đám người người nào dám can đảm như thế đối bản tôn nói chuyện rất phách lối a tinh vẫn kiếm tôn từ lời nói bên trong nghe ra miệng ai sắc mặt ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn quét lấy đ o à n người lại là tìm không ra thanh em đầu n mờn ta chính là đại tần hoàng đế khục là trẫm chính là đại tần hoàng đế ngươi nếu là ở nguyên chỗ quỳ xuống đập ba cái cốc đầu tự phế tu vi trẫm nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng thần phong nói xong chính là chào phúng cười như điên đám này yếu cạn bã h ắ n coi là có bao nhiêu lợi hại thật là phách lôi hoàng đế hôm nay ta liền đưa ngươi bắt tới ngươi đại tần tấn cấp hoàng triều nhất định có cổ bảo nơi tay đại tần hoàng đế ngươi hiện tại đem cổ bảo giao cho bản tôn bản tôn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tha thứ ngươi tội ác bằng không thì ta nhất định nhường ngươi cái này t ầ n tấn hoàng triều chết yểu nghe nói ngươi mới hơn một ư ơ i tuổi thiếu niên lang bản tôn nói cho ngươi nhỏ không nhận thì đại mưu muốn mạng sống tốt nhất nghe lời một chút tinh vẫn kiếm tôn cười lạnh khi thế không ngừng tăng vọt điên cuồng đoàn người tìm kiếm tần phong tung tích nhưng mà ngay ở giờ phút này oanh một tiếng vang thật lớn từng đạo từng đạo linh lực trong đám người bộc phát kinh diễm ngay tại chỗ nguyên bản t r e o tức chế rêu sao băng tông đám người ở thời khắc này đều là nháy mắt thiên lặng triệt để yên tĩnh xuống tới cái chán đều là mồ hôi lạnh tăng vọt t ừ n g đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất một đám người tinh vẫn kiếm tôn sắt mặt chương ũ n này lớn n g giác là l ở cảm giác được cố i to lớn, linh lực uy áp lúc, uy Nhiều áp đông nhiên biến. tụ năm trăm ba mươi hai cắt ngang chân từng đạo từng đạo đáng sợ linh lực uy áp ở phong thiện tri địa nơi tế h trời tràn ngập kiềm cái h không khí, làm cho hư không đều là biến trọng. Những ế biến bầu trầm đều trọng. làm là c kia a l này g không tinh nguyệt tông đám người, phi hư tinh ở đều đám mặt sắc l tụ biến. Cái kia từng trương thạch hóa trên mặt, giọt giọt lén giọt biến. Cái kia hôi Cái lánh không ngừng lăn xuống. n hóa mồ à cái này làm sao có thể thứ tinh cấp bậc võ hoàng cảnh làm sao như thế không đáng giá tinh nguyện tông đám người ngữ khí run rẩy kinh khủng đến cực điểm đặc biệt là tinh vẫn kiếm tôn cái kia một đôi mắt con mắt kém chút dọa đến rơi ra hớp mắt phải biết bàn về thực lực hắn cũng bất quá tứ tinh cấp bậc mà thôi ở toàn bộ tinh nguyệt tông đến tứ tinh cấp bậc võ hoàn g cảnh một cái tay đều có thể s ố tới mà hắn thì là mấy cái kia võ hoàn g cảnh người mạnh nhất nhưng đến đại tần đột nhiên phát hiện bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực mông đều không phải ở trước mắt hắn t ứ tinh cấp bậc võ hoàn g cảnh dĩ nhiên tồn tại mấy chục cái chỉ bằng vào linh lực u y áp những cái này tứ tinh cấp bậc võ hoàn g cảnh đều có hơn mười người so với hắn còn muốn cường đại như vậy đội hình đủ đ ể d i ệ t bọn họ tinh n g u y ệ t tông mà hắn dĩ nhiên ở trước mặt đám này đắc ý trang đại lão còn muốn cướp đoạt đại tần hoàng triều cổ bảo đây quả thực liền là tự tìm cái chết ta nháy mắt tinh vẫn kiếm tôn không còn hy vọng hắn có một loại muốn chạy trốn xúc động nếu là hôm nay có thể sống sót trở lại tông môn nhất định muốn một bàn tay tướng tinh n g u y ệ t tông tông chủ cho tươi sống chục chết cái này vật nhỏ cũng dám hô hắn đại tần hoàng triều bậc này thực lực không muốn là tân tấn hoàng triều coi như là những cái kêu bài danh phía trước mấy ngàn năm vạn niên cấp khác hoàng triều đều có chút ngăn cản không nổi hiểu lầm đây là hiểu lầm các vị an tâm chớ vội tinh vẫn kiếm tôn cùng tinh nguyện tông tất cả mọi người đều lập tức rơi vào trên mặt đất miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung lúng túng phía sau mồ hôi lạnh không ngừng toát ra ha ha hiểu lầm chấm nhìn đây không phải hiểu lầm a nếu đã tới liền vĩnh viễn lưu lại đi thần phong nhìn thấy địch quân khở tức k h ắ c khinh bỉ không phải mới vừa phách lối sao cái này vẫn chưa tới một hơi thời gian liền c ờ đám này ra hỏa thật là không có cốt khí à. bản thân trang đến mức b ư ớ c cũng không trang khéo đưa đẩy một chút người tới đem đám người này chân cho chấm cắt ngang nhường bọn họ quỳ xuống thần phong ra lệnh một tiếng thời thiên bạch khởi hồn thiên đế chờ đám người vật toàn bộ xuất thủ nháy mắt võ hoàng cảnh cao thủ uy áp lực lượng như là cuồng phong bạo vũ đồng dạng của tới tinh vẫn kiếm tôn quá sợ hãi kiếm quang khẽ động tay còn không có cầm lấy kiếm c h ố n g cự sát chiêu phía sau liền bị người một cước đá g ã y sương đùi đông đảo tinh nguyện tông nhân cũng đều nhao nhao bị đá gãy chân cốt ầm ầm ầm một đám người toàn bộ quỳ xuống đất đều rên một mảnh coi như là võ hoàng cảnh nhân vật sương đùi bị cắt ngang loại đau khổ này cũng là tương đối thảm liệt sớm quỳ xuống liền miễn đi như vậy khổ hình lúc này t ầ n phong mới từ trong đám người đi ra tinh vẫn kiếm tôn nhìn thấy tần phong khuôn mặt lập tức chấn kinh hắn có thể cảm giác được tần phong thể nội huyết khí lực lượng phi thường cường thịnh cái này huyết khí lực lượng đơn giản giống như hơn mười tuổi thiếu niên một dạng đại tần hoàng đế như thế tuổi trẻ hắn bị triệt để kinh ngạc đến ngây người không nghĩ đến thủ hạ nắm giữ nhiều như vậy cường giả hoàng đế dĩ nhiên là một cái sống hơn mười tuổi tiểu quỷ chuyện này quá đáng sợ nhìn các ngươi quỳ xuống đất tư thế không sai tội chết liền miễn đi vừa vặn chấm thủ địa xuất hiện một tòa linh khoáng sân mạch các ngươi đám người này đều cho chấm đi đ à o quán đi mỗi tháng nếu là không chơi được yêu cầu số lượng khoáng thạch thiếu một cân cắt ngang trên người một cây xương cốt thần phong nết miệng cười lạnh đêm qua thiên địa thay đổi làm cho đại tần thổ địa hẩn chứa vô số linh khoáng xem như đại tần hoàng đế nắm giữ toàn bộ khí mạch chi linh tần h phong có thể phi thường rõ ràng cảm giác được những cái kia linh khoáng vị trí bây giờ đại tần vừa mới đi vào hoàng triều chính là cần những cái kia linh khoáng để mở rộng quốc h ố về sau ai dám phản kháng hắn chính là trực tiếp kéo ra ngoài đảo quáng vê anh tần phong đầu ngón tay k h ẽ động chính là bắn ra một đạo kỳ dị ấn phủ trong p h ú t chốc r ố t vào ở đám người này mi tâm cái này cái này là thứ gì tinh vẫn kiếm tôn sắc mặt trắng bệnh từ tần phong vừa mới xuất thủ trong n g á y mắt hắn cảm giác được không hiểu sợ hãi cùng bất an đặc biệt là tiến vào trong óc thần bí đồ vật băng lánh mà tàn bạo làm cho hắn kinh hãi phảng phất đó là một quả lựu đạn cái này gọi là khôi lội ân ký một khi các ngươi dám can đảm sinh ra ngẫu nghịch chấm ý niệm nó liền sẽ phong thích thiên lôi chi lực hống đánh các ngươi linh hồn nhường các ngươi sống không bằng chết từ hôm nay về sau các ngươi muốn đối chấm dâng ra mười phần trung tâm bằng không thì mỗi ngày trở lấy bị xét đánh đi thần phong nết miệng cười lạnh đám người nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệnh bọn họ đối tần phong mà nói tin tưởng không nghi ngờ bởi vì cái kia ấn ký làm cho bọn họ tâm thần đều là sợ hãi bất an mảy may không dám hoài nghi tần phong lời nói thật giả đồng thời đám người tướng tinh nguyện tông chủ cho từ mắng lòng bàn chân cái này hại người ra hỏa thực sự là thái khách khí rồi được rồi đào quáng liền đào quáng dù sao cũng so mất đi mạng nhỏ mạnh lưu được thanh sân ở không sợ không vật liệu đốt bọn họ kiểu gì cũng sẽ trở về vê anh ngay ở mấy người có s â u ý nghĩ lúc lập tức linh hồn gặp phải thiên lôi h oanh kích đau đớn kịch liệt khiến được cái này mấy người tựa như bị kinh phong đồng dạng trên mặt đất run rẩy sùi bọt mép nhấc xuống dưới ném đến linh khoáng khu vực tần phong vẫy vây tay một nhóm thị vệ liền đem những người này cho giam có khôi lỗi ấn ký ở căn bản không sợ đám người này tạo phản hoàng thượng bây giờ chiều ta vừa mới tiến hành thuế biến toàn bộ đại tần thế lực cách cục tất nhiên sẽ phát sinh to lớn biến hóa chúng ta cần đem những cái kia lấy được đại tạo hóa nhân tiến hành phong quan thêm tước cho lợi dụng ra cắt lượng lúc này góp lời tần phong gật đầu nói những cái này phong quan thêm t ư ớ c danh sách nhân viên liền giao cho thừa tướng đến thống kê một cái tần phong minh bạch theo lấy đêm qua linh vũ lực lượng chỉ sợ ở toàn bộ đại tần cầm giữ một chút võ giả đoán chừng nhất phi trùng tiên đạt tới ngũ tinh cấp khác võ hoàn g cảnh đối với những cái này có thể sống trên mấy trăm niên l á o quái vợt đám người này là to lớn chiến lược xem như hoàng quyền kẻ thống trị hắn nhất định phải hào hào nắm chặt bởi vậy đám người này không giống như là gia cắt lượng như vậy toàn tâm toàn ý hiệu chung với hắn cho nên cần một chút quan chức hoặc là không sai lợi ích ổn định lòng người theo lấy tinh nguyện tông đám này nhảy nhót thẳng hề trang bức biểu diễn cáo một giai đoạn sau thần phong chính là tổ chức tào triều một ngày này vô số quận vương võ tướng đều là nghênh đón hoàn toàn mới diện mạo tất cả mọi người tu vi tăng nhanh như gió thậm chí võ tướng còn có nhân thức tỉnh cổ lao huyết thống đối đại tần tới nói đây là sự t ì n h tốt đương nhiên cái này toàn dân tiến nhanh hóa dị tượng cũng là có thai hại tồn tại đoán chừng ở qua một đoạn thời gian cái này thai hại liền sẽ hiện ra đương nhiên lúc này tình huống lại là không lo lắng xử lý hoàng thượng xích viêm hoàng triều thư mời đã tới một tháng sau thiên kiêu đại hội liền sẽ tổ chức xích viêm hoàng triều đã bị mời tham gia một vị đại thần hiện lên đưa một chương kim sắc thiết mời tần phong quan chi chính là tuyên bố mời cả nước rất nhiều tam tinh trở lên v õ hoàng cảnh tuổi tác ở ba mươi tuổi trở xuống đều theo lấy chấm cùng một chỗ tham gia thiên kiêu đại hội tuân mệnh quần thần nghe vậy lộ ra có chút kinh ngạc Giang tinh võ hoàng võ chương ả n nhân n vật g ợ c lại là r ấ h phía i quá thanh niên, đoán c ừ c ũ năm g là có thể đ trăm ba mươi ba phản loạn gia tộc cái gì tạo phản toàn bộ đại điện bên trong vô số quan viên đều làm mở to hai mắt nhìn cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi đại tần như thế cường thịnh t ầ n đế như thế tài hoa hơn người thế nào sẽ có nhân muốn tạo phản đến thật nhanh a tần phong hướng về phía cái này tin tức cũng không kinh ngạc đại tần toàn bộ hoàng triều lấy được tiến hóa sau đó quốc thổ bên trong đã xuất hiện biên số một chút cổ lao thế ra thức tỉnh huyết mạch chi lực thực lực phóng đại tự nhiên mà đến lòng tin bành trướng tăng mạnh thế là muốn mưu quyền tạo phản xem như ở địa cầu lớn lên tần phong tới nói đối với cái này loại hiện tượng lại cực kỳ quen thuộc bởi vì cái gọi là địa đầu xà một khi lớn mạnh thành thôn tượng đại m ạ n g xà liền sẽ bắt đầu bão nổi muốn khuyết trương chính mình địa bàn bây giờ đại tần tấn thăng hoàng triều thiên địa t ụ biến không ít cổ võ thế gia người thu hoạch được đại cơ duyên sau liền cảm thấy cánh làm cưng rán có thể bay lên trời quen không biết bọn họ vẫn là hết ngồi đ á y giếng rời đi đại tần cái gì đều không phải thần phong nhàn nhạt nói ra sau đó lại nói vừa vặn tiến về xích viêm hoàng triều phía trước chấm trước hết giết mấy con gà cho một nhóm hầu tử môn hào hào nhìn xem thần phong nhắm mắt vận dụng khí mạch lực lượng ở đại tần vương triều h ắ n chính là thần tồn tại coi như trước mắt tu vi vẹn vẹn ở vào nhị tinh t ầ n g thứ nhưng một khi vận dụng toàn bộ hoàng triều khí v ậ n c h i đủ để có thể so với những cái tia tứ tinh cấp bậc nhân vật đây cũng là đế vương chỗ đáng sợ đồng thời một khi khí mạch lực lượng mở ra liền có thể nhìn trộm bản thân quốc thổ bên trong tất cả sự vật hào hào ở tân phong trong óc từng m a n kỳ dị cảnh quan giống như là cưỡi ngựa xem hoa không ngừng ở hai mắt đảo qua dưới đài đông đảo các thần tử nhao n h a u cảm nhận được một loại khổng lồ khí vận chi lực giống như là cự sơn ép tới bọn họ có chút thở dốc không ra hơi đến ngay cả hồn thiên đế nữ hoa chờ đám người vật đều có chút chịu không được bậc này khổng lồ khí vận chi lực hoàng thượng vận dụng khí mạch lực lượng bậc này khí mạch tụ tập khí vận trí lực đơn giản đáng sợ vô số thần tử sợ hai thán phục đối tần phong kính sợ đến cực điểm bọn họ biết rõ tần phong đây là đang vận dụng khí mạch lực lượng tìm kiếm tặc tử vị trí vẹn vẹn vận dụng một cái khí mạch lực lượng liền như thế ngực t i ê n nếu là vận dụng khí mạch lực lượng tới giết địch hắn hậu quả đơn giản không cách nào tưởng tượng cha được thiên quận tồn tại một cái thức tỉnh thôn vệ huyết mạch gia tộc trong đó một vị lão tổ thu được cực mạnh thôn vệ huyết mạch đem bác quận bên trong một cái tứ tinh cấp bậc vo hoàng cảnh thôn vệ toàn bộ công lực cái này lão tổ chính là bành trướng chẳng những như thế toàn bộ gia tộc đều là bành trướng dĩ nhiên mắt không vương pháp bắt đầu tàn phá bừa bãi thôn phệ cái khác võ giả công lực như thế đạo tặc châm muốn tự mình xuất mã lấy c h ấ n đế vị nhường những cái này võ đạo thế ra biết rõ vô luận ngươi là long là hổ chỉ cần ở ta đại tần quốc thổ trở thành ta đại tần con dân liền liền nhất định phải tuân theo chấm pháp luật sống sót người vi phạm giết không tha băng lanh ngữ khí vang vọng đại điện bên trong tần phong sắc mặt cũng là đ ỗ n g nhiên biến nghiêm túc rất nhiều thần tử nhìn thấy vội v a n g nói thần nguyện cùng hoàng thượng cùng nhau tiến về diệt đạo tặc thiên quận vương đ ô thành thiên quận vương lo lắng ngay ở hôm nay một cái v õ đạo thế g i a thức tỉnh lịch thiên huyết mạch dĩ nhiên phát sinh làm phản đem quận vương quy phủ một vị l a o tổ thôn phệ công lực con tuyên bố tối nay nếu là thiên quận vương không đầu hàng liền sẽ diệt thiên quận vương phủ cả nhà hắn đã ở sự tình phát sinh lúc chính là báo lên hoàng triều cũng không biết lúc nào người bề trên sẽ điều động cường giả xuống tới trợ giúp bọn họ diệt địch lao ra không xong tiểu thư bị cái kia thôn linh tộc bắt đi ngay ở thiên quận vương ngồi ở trong thư phòng buồn rầu lúc quản gia vội vàng xông vào trong phòng thở không ra hơi cái gì thanh nhi bị bắt đi thiên quận vương sắc mặt k i n h biến con ngươi đều là thu rụt một cái lúc này chính đang chờ đợi cấp trên nhân điều động v i ệ t b ì n h không nghĩ đến cái này địch nhân đã hướng về hắn thiên quận vương phủ thân nhân hạ thủ đám này đáng chết xúc sinh thiên quận vương sắc mặt trắng bạch một chút gọi là thanh nhi nữ tử thế nhưng là hắn từ nhỏ đến đau đến đại bảo bối con bản thân mắng một tiếng đều không bỏ được lúc này lại bị người bắt đi trong lòng giống như là bị chảo dầu đổ vào đồng dạng nóng bỏng đau cái này thôn linh tộc là cái này võ đạo thế gia tổ tiên chủng tộc chi mệnh bọn họ kế thừa viễn cổ huyết mạch bất quá bởi vì thời đại xa xôi tăng thêm huyết mạch hô tạp dần dần mất đi tiên tổ huyết mạch đặc biệt hữu lực lượng thế là tùy thời, thời đại biến thiên dần dần trở thành một cái nghèo túng tiền ra thế nhưng là hôm qua một trận kia tràn ngập tất cả khả năng linh vũ nhường cái này gia tộc tái hiện huy hoàng bởi vì cái gọi là một cái nghèo đến điên rồi điếu ti gia tộc đột nhiên có một ngày lấy được đại tạo hóa giống như là một cái dân nghèo trúng năm trăm vạn sổ số một dạng kích động đến tinh thần thất thường bắt đầu phát cuồng cấp độ cho rằng thiên hạ ở giữa bọn họ vô địch bởi vậy cái này tạo trái lại sự tình nói trắng ra là liền là đã từng khốn cùng đến cực điểm trong lúc nhất thời lấy được lực lượng có chút đại nào sung huyết tỉnh t a o không đến cần gây sự tình để phát tiết đương nhiên cái này gây sự tình làm cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn tạo phản làm hoàng đế đây chính là làm chết vương gia cái này thôn linh tộc hiện tại đã diệt mấy cái gia tộc vương thành tứ đại gia tộc có ba nhà ở một cái canh giờ phía trước liền đầu nhập vào thôn linh tộc quản gia sắc mặt trắng bệnh mười phần nghĩ mà sợ nói ra hắn nhớ kỹ lúc ấy c h à n g diện tương đối thảm liệt mấy vị gia tộc lão tổ ở cái kia đáng sợ thôn phệ huyết mạch phía dưới dĩ nhiên đi không ra một chiều toàn thân linh lực chính là bị đối phương cho rút ra sạch sẽ một thân tu vi làm áo cưới bậc này quỷ dị công pháp quá đáng sợ hiện tại vương phủ bên ngoài đã bị thôn linh tộc nhân vây quanh tiểu thư liền bị cột vào bên ngoài phủ nếu là ở một nén nhang thời gian bên trong vương phủ không đầu hàng chính là trước mặt mọi người đem tiểu thư giao cho một trăm cái t r ắ n g hán đồng thời thôn linh tộc tất cả mọi người sẽ đem bác quận vương nội phủ trên giới nhân giết sạch quản gia nói xong câu nói này cả người đã mồ hôi lạnh chảy ra kinh khủng được trên mặt cũng không còn một tia huyết sắc thiên quận vương sắc mặt âm trầm một mảnh t r ậ n cả người phẫn nộ một trường đem bàn đọc sách đánh nát hừ đám này x u ấ t sinh nếu không phải đế vương công tích bọn họ há có thể lấy được trận này l ạ i tạo hóa chẳng những không báo ân ngược lại tạo phản còn gan bắt ta con áp chế chuyên mệnh lệnh của ta vương phủ trên giới tất cả mọi người toàn bộ điều động cùng thôn linh tộc huyết chiến chúng ta nhất định muốn kiên trì đến hoàng thượng v i ệ t m i n h thiên quận vương thấy chết không sờn coi như thiên quận vương bị diệt cũng phải nhường thôn linh tộc loại này phản đồ bỏ ra giá t h n g trọng vương phủ bên ngoài gió nổi mây phun hắc vân áp thành một vị sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ bị một đạo thô to s ắ t thần buộc chặt cao cao đi ở hư không thiếu nữ tuyệt đại khuynh thành đáng tiếc lúc này bị bắt làm tù binh lộ ra sở sở đáng thương vương phủ công chúa nguyên bản cành vàng ngọc diệp ở toàn bộ thiên quận xem như lãnh d i ệ m mỹ nhân không ai bị nổi lúc này lại là trở thành một cái bất lực nữ h à i khoe mắt đều là bởi vì sợ hãi mà ướt át ha ha lý thanh ngươi không phải lạnh lẽo cô còn sao đã từng xem thường ta hiện tại thế nào ngươi toàn bộ vương phủ đều sắp là ta gia tộc tù nhân đồ nữ tử trước người một nam tử n mỉa mai cười lạnh chương năm trăm ba mươi b ố thiền gia ở bóng hình xinh đẹp trước đó cái kia lãnh khốc nam tử ánh mắt mười phần t r e o tức nhìn chăm chú lý thanh nhi phảng phất đang thưởng thức một cái thật lâu trước kia cũng không chiếm được đồ chơi một dạng mang theo một loại điên cuồng cùng hưng phấn mặt mũi đều có chút dữ tợn hắn chính là thôn linh tộc thiếu gia chủ gọi tiền du uy cũng là một cái mười phần hoàn khố đệ tử không có rượu không vui vô s ắ c không ngủ hắn sinh hoạt phóng đ ẳ n g không bị trói buộc ở toàn bộ thiên quận vương đô thành danh khi đều không thế nào tốt bất quá hắn lại là thật sâu ưa thích một cô gái cái kia chính là quận vương phủ lý thanh nhi vì nàng hắn nguyện ý học tốt thậm chí nguyện ý đi chết đáng tiếc cái này cao ngạo nữ nhân chưa bao giờ mắt nhìn thẳng qua hắn một cái vô luận hắn như thế nào bỏ ra nàng luôn luôn dùng đến một loại lạnh mạc cùng cao ngạo ánh mắt đối lại hắn cái này khiến hắn rất tức giận tức giận đến nổi điên cấp độ vì cái gì chính mình cũng dạng này bỏ ra cái này cao ngạo nữ nhân liên bất mắt nhìn thẳng hắn một cái thanh nhi a đã từng ở học viện ngươi cũng không phải bộ dạng này khi đó ngươi nhiều cao ngạo à cự người ngàn dặm bên ngoài lệnh đến nhường bất luận kẻ nào đều không dám tiếp cận khi đó ngươi thế nhưng là trong mắt mọi người băng lánh nữ thần sẽ không khóc không biết cười vẹn vẹn một mặt lãnh đạo nhường bao nhiêu thiên kiêu muốn truy cầu ngươi đều cầu chi không đến thiên du uy nói xong chính là g i ữ tợn cười một tiếng nhìn xem hiện tại ngươi cái gì đều không phải ngươi tự cho là thiên tư ngạo nhân có thể đêm qua sau đó ngươi cũng không còn kiêu ngạo vô liếng thiền du huy cười như điên hôm qua đây chính là chân chính thiên địa đại biến một trận đại tạo hóa giáng lâm bọn họ t i ề n ra khiến được cái này cái nghèo túng viễn cổ gia tộc trong vòng một đêm khôi phục tổ tiên huy hoàng trở thành đại tần đệ nhất gia tộc bất luận cái gì sinh linh đều sẽ tại bọn họ huyết thống phía dưới thần phục chỉ là thiên quận vương phủ càng là không nói chơi choe nù ạ toài đương nhiên bọn họ thôn linh tộc sứ mệnh là muốn phục hưng tổ tiên huy vọng nhất thống bắc vực đại tần chính là bọn họ bàn đạp đại tần hoàng vị bọn họ tiền ra chắc chắn phải có được thiểu nhân đắc trí các n g ư ơ i tiền ra chẳng lẽ quên đi hôm nay các n g ư ơ i đoạt được tạo hóa tất cả đều là một người truyền thụ dư cái kia chính là tần đế các ngươi là đại tần con dân các ngươi bây giờ làm ra sự tình là vong ân phụ nghĩa quên tần đế ân huệ lý thanh nhi bị treo ở hư không thanh âm có chút du lập nhưng nhắc lên tần đế nàng ngự a khí chính là cứng rắn rất nhiều hài lòng giảm bớt